chương bảy trăm linh một cô ấy vẫn chưa khiến anh có mong muốn kết hôn nhiếp thu x í n h như đang nói đùa nhưng thực tế đều là sự thật trong nhà có lẽ trừ hạ an lan ra mọi người đều đang sốt ruột đều hy vọng anh và tâu ngưng mi trở thành một đôi trong đầu hạ an lan nhớ ngay đến đôi mắt tâu ngưng mi trong veo chẳng khác gì thanh ti tiếp đến chính là mùi vị món ăn mà anh khó lòng quên được bữa cơm đó thật sự là một ký ức quá đôi sâu sắc hạ an lan nữu môi cười nói cướp về để cô ấy nấu cơm cho anh ăn à. nhiếp thu xính nghĩ ngay đến bữa cơm đó cô khẽ hắn giọng hà danh ơi chị mi mi nấu ăn ngon lắm chỉ là hôm đó tình hình của hai người bọn anh có chút đặc thù là anh chọc tức chị mi mi trước thế nên chị ấy mới hạ an lan mỉm cười gật đầu được rồi anh biết rồi chuyện này chúng ta để sau hắn g nói máy bay đến giờ cất cánh rồi mau đi đi về đến nhà rồi nhớ gọi điện cho anh về chuyện lấy vợ hạ an lan không muốn bàn nhiều năm đó sau khi tiểu gái mất tích anh chưa một lần nào nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa cho dù giờ đây em gái đã về đoàn tụ với gia đình thế nhưng hạ an lan vẫn không muốn kết hôn đến tuổi này rồi đã qua thời tuổi trẻ cần yêu đương thắm thiết anh dành chọn tâm trí cho tiền đồ của bản thân nhất là hạ an lan đã quen nhìn thấy những âm mưu đen tối còn chưa nói nữ sắc làm hại bao nhiêu người đối với chuyện này anh không có hứng thú gì cho dù không phải là thánh nhân thì cũng gần như tâm đã thanh dục vọng đã dứt rồi cho đến bây giờ chưa có bất cứ người phụ nữ nào có thể khiến tim anh đập nhanh khiến anh có mong muốn lấy cô ấy về làm vợ mặc dù tâu ngưng mi thật sự hấp dẫn nhưng chưa đủ để anh hạ quyết tâm cưới cô ấy kể từ khi hạ an lan lựa chọn con đường chính trị anh đã không định lấy vợ đối với anh mà nói hôn nhân là điểm yếu trên con đường sự nghiệp anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy điểm yếu của mình bà lao thở dài chuyện của con trai xem chừng chưa thể giải quyết được trong một chốc một lát bà nói tiểu ái chuyện của anh trai con trong lòng nó tự có định liệu chúng ta sốt u ruột cũng không có tác dụng gì đi thôi hôm nay bên ngoài gió to con cẩn thận cảm lạnh nhiếp thu xính có chút thất vọng vâng ạ vậy anh ơi bọn em và cha mẹ đi đây đi đi hạ an lan bỏ thanh t i xuống nhiếp thu xính xoa đầu thanh ti thanh ti tạm biệt bác đi con thanh ti với tay tạm biệt bác bác phải tự chăm sóc tốt bản thân mình né h tạm biệt nhiếp thu xính dắt thanh ti lên máy bay người mà hạ an lan sắp xếp đẩy xe cho bà hạ ông lão và du d ự c đi cuối cùng hạ an lan nói với ông lão cha ơi chuyện trước đây đã qua rồi cha cũng đừng quá bận tâm nữa cũng đừng nghĩ đến hạ như sướng nữa từ nay về sau cô ta không có quan hệ gì với nhà chúng ta nữa sau khi đi gặp hạ như sương thế giới trước mắt ông láo dường như đã sụp đổ một lần ông biết rằng mình đã sai nhiều từ nay về sau ông không bao giờ muốn lãng phí sức lực đối với những người không liên quan nữa cha biết rồi từ nay về sau cha không bận tâm bất cứ chuyện gì nữa cha chỉ muốn bù đắp cho những thiếu hụt mà bao nhiêu năm nay tiểu gái phải gánh chịu cha nghĩ được như thế thì không còn gì tốt hơn nữa rồi từ nay về sau nhà mình sẽ không gặp phải những chuyện lằng nhằng rắc rối nữa ông lão vô cùng hối hận đúng vậy không dính vào những chuyện lằng nhằng rắc rối nữa trước đây cha đã quá h ồ đồ rồi chương bảy trăm linh hai không có ai bên cạnh quả là cô đơn du rực đi bên cạnh khuyên nhủ là người ai chẳng có lúc phạm sai lầm cha cha thật sự không cần quá bận tâm con nói một câu cha với anh có lẽ không thích nghe nếu như tiểu ai không gặp nạn thì chắc cả đời này con cũng không gặp được cô ấy cho dù du dực thực sự không mong muốn nhiếp thu xính phải trải qua những điều ấy thế nhưng sự thực là như vậy nếu như cô là tiểu thư duy nhất của nhà họ hạ nếu như từ nhỏ cô đã lớn lên ở nhà họ hạ thì giữa cô và anh có lẽ sẽ mãi mãi không có bất cứ liên hệ nào quỹ đạo vận hành của cuộc đời mỗi người đều do trời định một người đời này phải đi đường nào gặp ai đều do số phận sắp đặt những lời của du d ự c vốn là muốn an ủi ông hạ không ngờ rằng ông lại càng buồn hơn từ góc độ của một người cha ông thà rằng tiểu gái không gặp du d ự c cũng không muốn cô phải trải qua hai mươi năm gian khổ ấy cuối cùng vẫn là hạ an lan lên tiếng được rồi đến giờ phải lên máy bay rồi chuyện đã qua không nhắc lại nữa du d ự c nói có gì cần em giúp đỡ thì liên hệ với em sau ừ hạ an lan đứng nhìn du rực và ông láo lên máy bay không lâu sau máy bay cất cánh hạ an lan đứng trên xây bay nhìn máy bay bay lên tầng mây cho đến khi khuất sau đường chân trời anh thở dài một tiếng rồi rời đi về đến nhà lại một mình một nhà cảm cảm giác này thật sự quá buồn máy bay bay trên trời ba tiếng cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay quốc tế thủ đô từ máy bay xuống ngồi xe mà hạ an lan đã sắp xếp từ trước đi thẳng về nhà vừa bước vào cửa thanh thi đã reo lên vui sướng v u o cuối cùng cũng về đến nhà rồi ông bà ngoại nhìn xem đây là nhà của con thanh thi vẫn rất có tình cảm với ngôi nhà này đối với cô bé mà nói đây mới là ngôi nhà mà cô bé thích nhất hai ông bà đi vào nhìn ngó nhà cửa một lượn căn hộ mà nhà du rực đang sống bây giờ hơi bị nhỏ có ba phòng cho dù tính cả hai ông bà thì vẫn đủ ở thế nhưng du dực lo rằng cha mẹ vợ không quen dù sao cho dù ở dung thành hay hải thành thì họ đều ở trong biệt thự rộng rãi vừa vào nhà du dực đã nói với họ cha mẹ nhà chúng con bây giờ vẫn hơi nhỏ con đã cho người sắp xếp rồi chắc là mấy hôm nay sẽ tìm được chỗ phù hợp đợi thu xếp ổn thỏa rồi chúng ta chuyển đến đó mấy hôm nay cha mẹ ở tạm đây đã nhé trước đây du dực không thích biệt thự quá lạnh lẽo quá trống trải nhưng bây giờ người trong nhà đông đúc không thể tiếp tục ở căn hộ b à phòng này được nữa bà hạ k h o á t tay ở đây tốt lắm rồi không cần thiết phải ở chỗ rộng như vậy căn nhà tuy nhỏ nhưng bài trí vô cùng ấm áp từ đồ dùng cho đến cách trang trí từ sofa cho đến gối dựa cả dép đi trong nhà tất cả đều toát lên sự ấm áp cho dù nhiều ngày chưa quay về nhưng ngôi đồ vật trong nhà dường như vẫn đang tỏa ra hơi ấm du rực đỡ nhiếp thu xính ngồi xuống hay là cứ đổi đi ạ sau này đợi em bé ra đời rồi chỗ này sẽ chật mất ông lão gật đầu cũng phải sau này trong nhà có hai đứa trẻ con phòng khách nhỏ quá không đủ chỗ cho bọn trẻ chơi vâng ạ con cũng đang nghĩ cứ đổi sang chỗ rộng hơn để cho bọn trẻ một phòng đồ chơi hơn nữa thanh ti học tí ano con muốn mua cho cháu một cây đàn nếu thế thì căn nhà này nhỏ quá không có chỗ để vài năm nữa là thanh ti trở thành thiếu nữ rồi cũng nên có phòng đọc sách của riêng mình rồi chương bảy trăm linh ba vợ ơi từ nay về sau em phải che chở cho anh ông lão cực kỳ hài lòng về du d ự c cho dù chuyển nhà du d ự c vẫn nghĩ cho thanh ti nhiều nhất anh không hề coi thanh ti là con riêng điều này khiến cho ông lão rất hài lòng rất phấn khởi ông lão gật đầu con nói đúng lắm vừa vặn nhà họ hạ có vài căn nhà ở thủ đô vẫn chưa ở bao giờ chúng ta trực tiếp chuyển đến đó du d ự c vừa nghe vậy lập tức nói cha không cần đâu nhà đã tìm được rồi thu xếp một chút là có thể chuyển đến ở anh không muốn bị mọi người nói dựa dẫm vào vợ hơn nữa bản thân anh có năng lực ông láo lên tiếng trách anh tìm gì mà tìm nhà mình có nhà rồi sao phải đi tiêu tiền đoan luồng ngày mai con đi ra ngoài với cha xem xem thấy chỗ nào phù hợp hơn tìm người quét dọn nếu như thấy không thích cách trang trí thì trang trí lại một lượt là được cha như thế không ổn lắm có gì mà không ổn những thứ đó vốn dĩ đều để dành cho tiểu h ái an lan đi làm chính trị rồi không cần đến những thứ đó các con mà còn không cần đến nữa thì cha mẹ biết cho ai đây bà lao tinh tế bà biết du dực đang bận tâm điều gì cười nói nghe lời cha đi nhà chúng ta để chống không có ai ở lại còn phải đi mua nhà khác con bảo con bận tâm điều này làm gì chúng ta là người một nhà không cần tính toán những thứ khác hơn nữa con là người như thế nào cha mẹ đều rõ cả du d ự c ba mẹ coi con là con đẻ con cũng nên coi cha mẹ là cha mẹ đẻ của mình mới đúng con trai sống ở nhà cha mẹ không phải là chuyện rất đỗi bình thường hay sao nhiếp thu xính đặt tay lên tay du d ự c nghe lời cha mẹ đi anh du d ự c cười nói vậy thì con nghe lời cha mẹ vậy anh cũng không phải là người ngoan cố đến mức không thay đổi được tình hình trước mắt nên nghe lời mọi người thì tốt hơn đúng quá rồi tài sản của hai ông bà già này đều thuộc về các con cho dù bây giờ không ở thì tương lai cũng là của các con ông lão đã quyết định dành hết tài sản của nhà họ hạ cho con gái ông không biết phải bù đắp thế nào chỉ biết dành tất cả những gì ông có cho con buổi tối khi đi ngủ du d ự c còn nói đùa với thu s í n h xem ra từ nay về sau anh phải để vợ nuôi rồi vợ ơi từ nay về sau em phải che chở cho anh đấy nhiếp thu xính ôm lấy cổ anh cười nói yên tâm đi em sẽ không ghét bỏ anh đâu ngay hôm sau du rực đi cùng ông hạ xem một lượt các căn nhà của nhà họ hạ ở thủ đô xem xong anh không thể không thừa nhận nhà họ hạ nhìn có vẻ thanh cao nhưng thực chất thì giàu nứt đố đổ vách cuối cùng anh và ông l á o chọn ra một chỗ giao thông thuận tiện nhất sinh hoạt cũng tiện lợi tìm người dọn dẹp bố trí lại từ đầu là có thể dọn và ở được rồi sau hai ngày nhà du dực đã sắp thu xếp xong đã chọn được ngày chuyển đi rồi hạ như sương lại vẫn không thấy người đó liên hệ với cô ta cô ta sắp lo lắng không chịu được nữa rồi hai lần tra tấn sau đó người đó đều vào theo nhưng không phát ra bất cứ tín hiệu nào với cô ta nữa đã vài lần hạ như sương muốn mở mồm gọi anh ta có điều người đó hai hôm nay đều không liên lạc với cô ta có thể thấy không phải do hạ an lan sắp đặt không thì cô ta đen đ u ổ i thật rồi chỉ cần không phải do hạ an lan sắp đặt thì trong lòng hạ như sương không quá sợ hãi cô ta sợ rằng hạ an lan b ấ y cô ta hạ như sương thầm nghĩ chắc là chưa tìm được thời cơ thích hợp không dám mạo hiểm đến gần cứ chờ đợi chờ đợi tiếp vậy chương bảy trăm lẻ bốn sống sót mới có thể báo thù ôm lấy cái suy nghĩ đó vài ngày nữa trôi qua hạ như sương đã bị tra tấn đến mức chỉ còn sót lại hơi thở cô ta có thể cảm nhận thấy nếu người đó không đến cứu cô ta thì cô ta sắp chết thật rồi thậm chí hạ như sương còn nghĩ rằng nếu người đó không đến cứu cô ta cô ta sẽ khai hắn ra cho dù chết cũng không thể chỉ mình cô ta chết nếu chết thì chết cả hội đừng ai nghĩ có thể an phận thoát thân có điều lần này cô ta chỉ dám nghĩ thế thôi bởi vì cô ta biết rằng nếu cô ta lật quân bài cuối cùng lên thì cô ta sẽ phải chết thật bởi vì cô ta không còn giá trị gì nữa rồi tâm trạng hạ như x ư ơ n g rõ ràng cực kỳ lo lắng người giám sát cô ta cảm thấy đã đến lúc liền nói hòng hòng rồi xem ra có thể tiếp tục được rồi thế nên đúng lúc hạ như x ư ơ n g sắp không chịu được nổi nữa thì nhận được một tin tức truyền đến sau một đợt tra tấn nữa hạ như sương cảm thấy linh hồn như sắp bay ra khỏi cơ thể cô ta cái cảm giác đứng bên bờ vực cái chết quan sát bản thân mình quả thật đáng sợ đến mức không diễn tả nổi sau lần tra tấn đố hạ như sương bắt đầu nóng đầu tiếp đó là từng đợt sốt cao liên tục mấy lần suýt nữa không q u a khỏi có điều mệnh của cô ta quả thực rất lớn đến thế vẫn không chết người phát tín hiệu giả cho vô ta cầm một hòm thuốc vào tiêm thuốc kháng sinh cho cô ta hạ như sương đã sốt cao đến mức môi khô khốc toàn thân nóng gian chỉ cần một sợi dây hy vọng mỏng manh cô ta cũng không thể từ bỏ cô ta nhất định phải thử lúc người đó tiêm cho cô ta hạ như sương lên tiếng cuối cùng anh cũng đến rồi đối phương không nói gì anh là người mà họ sắp đặt lẽ nào anh không có gì để nói tiêm xong người đó hỏi cô muốn sống sót ra khỏi đây tất nhiên là m u ố n tôi không muốn chết tôi vẫn muốn sống tiếp tôi vẫn còn trẻ thế này tất nhiên tôi chưa muốn chết hạ như sương biết rằng tay chân xương sống của cô ta đều đã tàn phế hạ an lan quả thật quá đáng sợ khắp người cô ta từ đầu đến chân đều không có thương tích tất cả đều là nội thương xương tủy h nội tạng đều bị thương tổn nghiêm trọng có thể nói không còn một bộ phận nào hoàn chỉnh cả chỗ này chỉ có thể vào không thể ra có thể thoát ra hay không tạm thời chưa nói được thế nhưng cho dù cô có thể sống sót ra khỏi đây cô cũng không thể đứng lên được nữa tứ chi và cả xương sống của cô đều đã tàn phế cho dù cô có thể sống sót thì sống được bao lâu cũng chưa biết được thế nhưng từ nay về sau cả đời cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh vĩnh viễn không thể trở lại được sẽ sống trong n ụ c nhã cho dù như vậy cô vẫn muốn thoát ra hạ như xương hoàn toàn không cần suy nghĩ gì tôi muốn thoát ra chỉ có thoát ra ngoài tôi mới sống tiếp được không cần biết sẽ sống như thế nào nhưng còn hơn là chết sống tiếp mới có hy vọng chết rồi tôi không còn gì cả không phải bà ta muốn tìm nhà họ hạ báo thù hay sao nói với bà ta tôi có thể giúp bà ta tôi biết được nhược điểm của hạ an lan tôi có thể giúp bà ta lật đổ nhà họ hạ hạ như sương không cần biết thoát ra khỏi đây sẽ sống như thế nào giờ đây cô ta chỉ muốn sống sót ra ngoài còn về việc ra khỏi đây có thể tiếp tục sống bao lâu đó là việc của cô ta cô ta muốn báo thủ muốn rời khỏi đây cô ta đã nói dù cho dù chỉ bằng một con chó cô ta cũng muốn sống tiếp người mà hạ an lan sắp đặt dựa vào những điều đã được thương lượng từ trước nói thế thì tôi nói cho cô biết muốn sống sót ra khỏi đây cơ hồ là điều không tưởng tôi có thể giúp cô nhưng không thể bảo đảm là cô có thể thoát ra hay không chương bảy trăm linh năm anh ta muốn tra tấn tôi cho đến chết tôi không còn thời gian nữa thủ trưởng bảo anh ta rằng không cần phải phải xây dựng quan hệ không cần tỏ vẻ gần gũi không cần bảo đảm với cô ta điều gì bởi vì càng như vậy càng dễ dàng khiến cô ta tin tưởng thế nên anh ta tiếp tục diễn theo kịch bản của thủ trưởng anh ta phát hiện ra rằng nói như thế quả thật phát huy tác dụng anh ta càng lạnh lùng càng không muốn nói chuyện với cô ta cô ta lại càng tin hạ như sương nghe anh ta nói xong trong lòng thở phào nhẹ nhõm đây chính là người mà bên mỹ sắp xếp chắc chắn không sai tôi ở đây sống không bằng chết cho dù có một tia hy vọng có thể thoát ra được tôi cũng sẽ nằm lấy chỉ cần anh có thể cứu tôi cho dù có đảm bảo tôi sống sót thoát ra được hay không tôi cũng sẽ đồng ý thử cho dù chết tôi cũng không thể chết ở đây hạ như x ư ơ n g gắng gượng toàn bộ sức lực còn sót lại mới nói hết được những lời đó cô ta đã cảm nhận được rõ ràng rằng sức sống của mình đang âm thầm cạn kiệt dựa vào tần suất hành hình hàng ngày của những người ở đây có lẽ cô ta thật sự không cầm cự được bao lâu nữa rồi cơ thể cô ta dường như không thể chịu đựng hơn được nữa các bộ phận trong cơ thể cũng đã bị hủy hoại số phận cô ta thực sự đã đi đến cửa hải cuối cùng rồi nếu vẫn không thoát ra cô ta chỉ có thể chết không tung tích gì ở đây không ai biết cô ta chết lúc nào giống như một giọt nước bốc hơi không còn ai nhớ đến cô ta đã từng sống vốn dĩ ý của bên kia là nếu cô có điều gì tiếp nối chúng tôi có thể giúp cô thực hiện nhưng cô đã muốn sống sót thoát ra ngoài thì tôi sẽ báo cáo với bên kia sau đó sẽ lập kế hoạch cứu cô mặt mày hạ như xương vàng gọn gầy gọn như một hộp sọ các bộ phận trên mặt gớm ghiếc đáng sợ cô ta thều thào hét lên các anh phải nhanh lên tôi không còn thời gian nữa anh tận mắt chứng kiến đấy hạ an lan muốn tra tấn tôi cho đến chết tôi không còn thời gian nữa rồi hạ như sương bị tra tấn đế mức c á c chức năng của não bộ đã trở nên rối loạn thời gian tỉnh táo của cô ta càng ngày càng ít hoặc là không lâu nữa cô ta hoặc là chết hoặc là hoàn toàn trở nên điên loạn người đó nghiến răng cô có thể nói to hơn chút nữa sau đó để người ở đây đều biết tôi là người bên đó sắp đặt hạ như sương không dám nói gì nữa người đó lạnh lùng nói tôi cũng muốn cứu cô thoát ra một cách nhanh nhất, nhất nhưng cô nên biết rằng đây là một việc khó khăn như thế nào tôi đồng ý cứu cô nhưng sẽ không vì cô mà để bản thân mình bị liên lụy tôi phải chắc chắn rằng mình được a n t o à n đã rồi mới cứu cô hạ như sương nghe thế lo lắng không phải là anh muốn chỉ h o a n đến lúc tôi chết đấy chứ tôi nói cho anh biết nếu như các anh không cứu tôi cho dù phải chết tôi cũng khai hết từng người các anh ra khai ra cô cho rằng cho dù khai ra có thể làm hại đến chúng tôi sao tôi nhiều nhất là bị xử phạt còn bên mỹ hạ an lan không còn được đối với bà ta cho dù trong nước có động thái gì bà ta cũng không chịu ảnh hưởng hạ như sương cô đừng tự cho mình là thông minh đồng ý cứu cô là một chuyện còn cứu cô như thế nào là chuyện của chúng tôi bây giờ cô không còn một chút tư cách nào để kỳ k è o mặc cả nữa hạ như sương tức giận vô cùng nhưng cô ta biết giờ đây mình không có điều kiện gì để trao đổi với người khác người đó ở bên mỹ cho dù trong nước có biến động gì cũng không liên lụy được đến bà ta cho dù hạ an lan muốn ra tay cũng không với được đến nước mỹ hạ như sương thực sự hối hận ban đầu cô ta sớm nên rời đi rồi kết quả bị đẩy đến bước này thế các anh định đợi đến bao giờ mới có thể cứu tôi chương bảy trăm lẻ sáu làm sao có thể thoát được trận đòn ngày mai cứ lợi đấy sẽ ra tay trước khi cô chết các anh hạ như xương suýt nữa ngất lịm người đó dọn dẹp hòn thuốc hạ giọng nói nếu như cô không muốn chết sớm hơn nữa thì trong lúc bọn họ tra tấn tốt nhất là cô nói ra một vài thứ không quan trọng khiến bọn họ tin là cô nói thật như thế cô mới có thể kiên trì lâu hơn hạ như xương xứng sở người này có ý gì tiết lộ cho cô thêm một tin nữa ngày mai cực hình sẽ càng nặng hơn với cơ thể này của cô chắc không qua khỏi ngày mai hạ như sương dùng mình còn nặng đến mức nào nữa thu xếp đồ đ ặ t xong anh ta định rời đi hạ như sương vội và n gọi g lại anh gợi đã tôi vào đây lâu lắm rồi nếu không muốn bị phát hiện thì ngẩm miệng lại các anh nhất định phải nhanh lên tôi sắp chịu không nổi rồi để xem ngày mai cô có cầm cự được không đã nếu cầm cự được thì hắn nói đến chuyện thoát ra nói xong anh ta quay đầu đi ra h ạ n h ư sương vốn nghĩ rằng chỉ cần người đó chịu giúp đỡ thì cô ta chắc có thể thoát ra nhưng không ngờ rằng chuyện này cơ bản không dễ dàng như vậy người đó chắc chắn không lừa cô ta ngày mai không biết chừng cô ta sẽ không quá khỏi cô ta nên nói gì nên nói gì đã thoát được trận đòn ngày mai không quan trọng ấy nhưng lại khiến bọn họ tin người câu cá cầm hộp thuốc bước ra thở phào ai giả suýt nữa thì không diễn nổi hạ như sương không hề dễ dàng đối phó lúc đối thoại với cô ta lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác anh ta hỏi thế nào không bị bại lộ chứ không sao có điều người đàn bà này hình như không tuyệt đối tin tưởng cậu muốn khai thác tin tức từ mồm bà ta chắc phải lãng phí thêm vài ngày nữa đúng đấy anh nói xem đầu góc cô ta cả ngày đang nghĩ gì anh nói cô ta sợ chết thế nhưng những cực hình này đến đàn ông còn khó chịu đựng được mà cô ta lại vẫn cầm cự được đến bây giờ bởi vì cô ta biết rằng nếu không nói ra cô ta vẫn có thêm sống thêm vài ngày nữa nói ra rồi cô ta mới thực sự không còn đường sống nữa thật là đau đầu đợi mai xem đợi xem có chút tiến triển nào không tôi cảm thấy cô ta đã phá vỡ kỷ lục rồi thực sự đau đầu cứ xem xem tôi nghĩ lần câu cá này sẽ có tác dụng đây là cơ hội cuối cùng của cô ta trong lòng cô ta cũng biết rõ cho dù là đánh cược một lần cũng phải thử hạ an lan hỏi thư ký hạ như sương đã khai chưa thư ký lắc đầu vẫn chưa có điều đã sai người đi tiếp cận rồi hiện giờ chưa có tiến triển gì rõ rệt hạ như sương đề phòng quá cao cực kỳ không phối hợp nếu như dễ thẩm tra như vậy tôi còn giao cho bọn họ làm gì cho bọn họ thêm một tuần nữa nếu như không có bất cứ tiến triển gì thì không cần giữ lại nữa hạ an lan nói rất nhẹ nhàng giống như chỉ đang quyết định một chuyện rất nhỏ chứ không phải là chuyện sống chết của một con người anh đã để hạ như sương sống thêm rất nhiều ngày rồi không muốn cho cô ta thêm thời gian nữa thư ký d u n g mình từ khi ông bà hạ và tiểu thư quay về thủ đô thị trưởng lại trở thành thị trưởng cao ngạo lạnh lùng không có chút tình người nào vâng tôi sẽ đi thông báo sau một ngày hồi hộp bất an cuối cùng hạ như sương cũng đợi được đến lúc những người tra tấn cô ta bước vào hôm nay bọn họ chuẩn bị những t h ứ thực sự không giống những lần trước chỉ chuẩn bị dụng cụ tra tấn thôi đã tốn rất nhiều thời gian hạ như sương sợ sun bần b ậ n cô ta nhìn thấy người đó đưa mắt ra hiệu cho cô ta cô ta nghiến răng la lên không phải là các người muốn biết năm đó ai là người đứng sau giật dây tôi hay sao chương 707, tôi sẽ nói hết với các người những gì tôi biết h ạ n h ư sương run rẩy nói tôi có thể nói cho các người biết người đó đã nói nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian không thì chưa đợi đến lúc thoát ra thì có lẽ cô ta đã chết rồi những người đó chẳng qua muốn biết năm đó ai là người đứng đằng sau giật dây cô ta vậy cô ta sẽ nói lần trước anh ta đã nói có thể nói ra những t h ứ không quan trọng lại có thể khiến bọn họ tin điều này sợ là không dễ nhưng muốn để bọn họ tin được thì không thể không nói dối. bọn họ chắc chắn có thể phân biệt được thật giả muốn lừa bọn họ không dễ dàng gì có thể nói thật nhưng phải nói có lựa chọn nói dè dặt nói những sự thật không quá quan trọng những người đang chuẩn bị ra tay ai cũng đều nắm rõ tình hình xem ra lần câu cá lần trước đã phát huy tác dụng rồi hạ như sương đã chuẩn bị nói ra một số thứ bọn họ dừng lại một người trong số họ cất tiếng hỏi thế sao sao hôm nay lại chịu phối hợp vậy cầm cự được bao nhiêu ngày rồi sao nhất định phải nói ra hôm nay hạ như sương nghiến răng nếu không phải hôm nay bọn họ có thể sẽ giết chết cô ta thì sao cô ta phải nói con bài bảo toàn tính mạng cho cô ta lộ ra một chút là yếu đi một chút cô ta run rẩy nói tôi nói tôi thật sự sẽ nói ra tất cả những gì các người muốn biết những người tra tấn người này nhìn người kia một người trong số họ nói tôi cảm thấy có mùi bị bợm cô ta cầm cự bao nhiêu ngày không chịu nói không có lý gì mà hôm nay lại mở mồm bên trong chắc chắn có vấn đề tôi cũng cảm thấy không dễ dàng như vậy đ ỗ n g nhiên có một người thay đổi sắc mặt lẽ nào anh ta nhìn hạ như sương lẽ nào cô ta biết hôm nay chúng ta sẽ thế nên mới thành thật khai báo nhưng làm sao cô ta biết được chỉ có thể giải thích là có người nói cho cô ta biết trong chúng ta có gián điệp những người đó nói chuyện không to nhưng hạ như sương nghe thấy hết tim cô ta đập mạnh chuyện này mà để cho bọn họ biết được thì phải làm sao nếu như bọn họ không tin cô ta nói thật mà tiếp tục tra tấn cô ta thì phải làm sao trong lòng hạ như sương sợ hãi đến tuột cùng cô ta không biết rằng những người đó sẽ làm gì tiếp theo bọn họ liếc nhìn hạ như sương chuyện này ra ngoài nói thế nên bọn họ quay đầu bước ra ngoài người đi sau cùng khoát tay với hạ như sương tỏ ý cô ta đã tiếp tục chờ đợi đừng sợ hãi lúc này hạ như sương làm sao không sợ hãi cho được trong lòng cô ta rất lo lắng rất sợ sệt bọn họ là dao cô ta là cá hơn nữa cô ta là con cá đã bị chém rồi chẳng còn mấy miếng thịt ngon hạ như sương lo lắng chờ đợi khoảng nửa tiếng những người thẩm v ẫ n lại bước vào bọn họ nói thẳng với hạ như sương xem ra người đứng đằng sau cô đã thò tay vào chỗ chúng tôi rồi cô đã muốn nói thì bọn tôi cũng cho cô cơ hội thế nhưng cô phải biết rõ r à n g cô đã nói thì nhất định phải nói thật nếu như cô chỉ muốn thoát nạn mà nói dối hoặc là nói ra những thứ tưởng thật mà giả thì cô đã đi sai nước rồi nếu như cô có dự định đó thì chúng tôi khuyên cô đừng nên nói nữa nếu không thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn trước gấp trăm lần những lời nói của đối phương khiến hạ như sương quan thắt cô ta không ngờ rằng những người này lại tinh danh như vậy đến điều này cũng nghĩ ra được hạ như sương có chút hối hận rồi cô ta không nên vội vàng như vậy đột nhiên lật mặt như thế này quá đủ để khiến người ta nghi ngờ có lẽ đợi đến khi những người đó bắt đầu ra tay rồi cô ta mới nói thì hợp lý hơn chương bảy trăm linh tám cô rất thích bị ăn đòn các anh nói gì tôi không hiểu không có ai báo cho tôi tôi bị nhốt ở đây hàng ngày tiếp xúc với ai lẽ nào các anh không biết điều này phải hỏi cô rồi chúng tôi không phí lời với cô nữa bây giờ cho cô năm phút suy nghĩ cô vẫn quyết định nói hay là quyết định ngầm m ộ n hạ như sương cảm thấy những người này thật khó đối phó cô ta bắt đầu l u n g túng không biết hạ an lan đã đưa cô ta đến đâu cô ta hỏi sao lẽ nào các người không muốn biết biết làm một chuyện thế nhưng nếu những điều đó không phải là chân tướng mà chúng tôi cần thì đừng lãng phí thời gian nữa trực tiếp hành hình sẽ nhanh hơn hạ như sương đột nhiên cô ta có chút do dự những người này không dễ đối phó chút nào bọn họ chưa chắc đã tin những điều mà cô ta đã chuẩn bị từ trước cô ta ngấm ngầm nhìn người đã tiết lộ tin tức cho cô ta sắc mặt người đó không tốt cơ bản không dám nhìn cô ta hạ như sương biết rằng trong lòng anh ta có lẽ cũng rất sợ nếu như bị điều tra ra thì có lẽ anh ta cũng rất thê thảm thế bây giờ chọn nói hay chọn không nói hạ như sương nhìn những người đó từng người trong bọn họ đều mặt mũi lạnh tanh không cảm xúc nhưng trên người lại toát ra sát khí khiến người ta lạnh toát do dự một hồi cuối cùng hạ như sương cũng nghiến lấn rằng định liều một phen tôi tôi nói hôm đó người kia bảo nếu cô ta không nói gì cả thì mười phần có tám chín phần là không qua nổi sau một hồi đắn đo hạ như sương cảm thấy cần phải mạo hiểm nếu không được nữa thì cô ta sẽ nói một vài sự thật người cha hỏi nói được đã vậy thì cô nói đi băng ghi âm ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng hạ như sương liếc nhìn thiết bị ghi âm đó hít thật sâu rồi nói tôi biết hạ an lan anh ta muốn biết hai mươi năm trước là ai đứng ở đằng sau giật dây tôi ra tay với tiểu ái người cha hỏi ngắt lời cô ta như vậy là cô đã thừa nhận rằng năm đó người ra tay là cô đúng không sau khi hạ như sương bị nhốt vào đây hoặc là không nói hoặc là một mực không chịu thừa nhận chuyện năm đó hạ như sương giật mình chết rồi sao cô ta lại quên chuyện này được chỉ quan tâm xem nói ra điều gì kết quả không tỉnh táo bị vào chồng rồi nhưng sự đã ra nông nỗi này tất cả đều được ghi âm lại rồi muốn hối hận cũng không kịp nữa hạ như sương do dự một chút rồi gật đầu tôi tôi thừa nhận nhưng lúc đó tôi có lý do tôi tôi bị ép buộc cô ta s ố c lại tinh thần không thể vào chồng của đối phương tiếp được người thẩm vấn tiếp tục hỏi bị g i ế p kiến công ép buộc nhưng ông ta lại nói n ă m đó cô chủ động tìm đến ông ta không phải tôi là ông ta tìm đến tôi trước hạ như sương lập tức đáp những người thẩm vấn cười nhạ o báng được rồi không cần nói tiếp nữa chuyện này tôi đã điều tra rõ rồi cô tiếp tục nói dối cũng không có ý nghĩa gì nữa xem ra cô khá là thích tra tấn đã vậy thì không cần nói thêm nữa nói xong l i ề n lập tức đứng dậy thu xếp đồ đạc hạ như sương giật t h o á t mình sợ hãi đến mức không cẩn thận cắn vào lưới những người đó đã quyết định rồi cô ta sợ sệt nhìn người báo tin cho cô ta chỉ thấy anh ta thất vọng túi gầm xuống hạ như sương không dám nghĩ thêm gì nữa vội vàng nói không không không tôi nói tôi nói xin lỗi thật sự xin lỗi lúc này lúc này tôi nói nhầm rồi tôi tôi không có tôi nhớ nhầm rồi nhớ nhầm đúng vậy tôi tôi nhớ nhầm rồi thời gian lâu quá rồi tôi bỗng nhiên nhớ nhầm rồi chương bảy trăm lẻ chín cô sống đủ lâu rồi đã đến lúc chết tôi tôi n ă m đó thực sự là tôi chủ động liên hệ diệp kiến công là tôi chủ động liên hệ hạ như sương không biết nói ra những lời này là đúng hay sai cô ta chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy người thẩm vấn thoáng lộ vẻ nhạo báng cuối cùng cũng đã chịu mở muộn nói như vậy từ trước thì có phải xong rồi không tiếp tục năm đó mặc dù là tôi liên hệ với diệp kiến công nhưng nhưng năm đó tôi cũng thực sự hết cách bởi vì có người ở đằng sau đe dọa tôi nếu như tôi không làm theo những gì họ nói tôi sẽ chết người đó là ai hạ như sương lắc đầu tôi không biết là ai chuyện này tôi thực sự không biết chỉ biết rằng người đó là kẻ thù của nhà họ hạ bởi vì ban đầu bà ta muốn ra tay với hạ an lan nhưng anh ta quá thông minh ở trường học bọn họ thực sự không tìm được cơ hội ra tay cuối cùng mới nhắm vào tiểu ái làm sao bọn họ liên hệ được với cô hạ như sương lập tức trả lời đến trường năm đó tôi học tiểu học bọn họ đến trường tìm tôi cái này cô ta thực sự không nói dối năm đó vốn dĩ cô ta muốn giết tiểu ái cũng đã liên hệ với diệp kiến công rồi nhưng không ngờ sau đó lại có người khác tìm đến cô ta người giật dây năm đó cô chỉ biết t r ư ờ n g ấy thôi sao không phải chứ cô có thể không nói ra sự thật chúng tôi không ép nhưng cô biết kết quả lại như thế nào rồi đấy hạ như sương run rẩy cô ta nghiến răng vốn nghĩ rằng chỉ nói thế là đủ rồi nhưng bây giờ xem ra cơ bản là không xong rồi ân đoán năm đó với nhà họ hạ có lẽ là rất lớn hơn nữa lúc đầu bọn họ tìm tôi không hề nói muốn giết tiểu gái chỉ nói rằng muốn dạy cho nhà họ hạ một bài học tôi tưởng rằng tiểu gái sẽ không chết tôi gần như không dám nhắc đến tiểu gái nữa hơn nữa nhiều năm về sau tôi cũng không dám có bất cứ liên hệ gì với họ bọn họ cũng chưa từng liên lạc lại với tôi không liên lạc vậy số điện thoại này là thế nào đây là số điện thoại tôi gọi để cầu cứu nhiều năm nay không dám gọi nếu không phải nếu không phải nhìn thấy tiểu gái quay về sự tình bị bại lộ thì tôi cũng không dám gọi tôi chỉ biết số điện thoại này là ở mỹ còn những chuyện khác thì tôi thực sự không biết những điều này các người có thể điều tra ra về số điện thoại ở mỹ này hạ như sương thật sự không rõ thế nên cô ta không hề sợ bị điều tra người thẩm vấn quăng trước bút đi cô nói những điều này chẳng khác gì không nói bởi vì những gì cô nói chúng tôi đều đã biết nếu như cô không nói thêm điều gì có ích điều gì chúng tôi không biết thì cô không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu cấp trên đã dặn dò rồi cô sống đủ lâu rồi hạ như sương giật giật khỏe miệng dm đây là lời của hạ a lan lòng nhẫn mại của anh đã hết rồi đã đến lúc cho dù cô ta có nói hay không đều không muốn cô ta tiếp tục sống nữa điều này mới là đáng sợ nhất thảo nào hôm nay những người này định dùng cực hình nặng hơn đối với cô ta xem ra là muốn cô ta tự nhiên chết đi trong lúc hành hình hạ như sương càng nghĩ càng thấy đáng sợ không còn gì để nói nữa sao đã vậy thì chúng ta đợi đã hạ như sương vội và ngắt lời không để anh ta nói hết câu chương 710, anh ta không muốn đợi thêm chút nào nữa tôi vẫn còn tôi vẫn còn một bí mật nữa tôi biết một chuyện năm đó trừ người ở mỹ mà tôi không biết đó còn một người nữa tham gia vào họ tăng còn về nhà họ tăng nào thì tôi không biết thế nhưng tôi nghĩ các anh cũng có thể điều tra ra được tất cả mọi bên tham gia vào sự việc năm đó đều có thủ với nhà họ hạ chỉ cần hạ an lan điều tra thì nhất định sẽ điều tra ra người thẩm vấn lập tức ghi ngay lại tin tức quan trọng đó tin này còn có thể xem là có ích hạ như s ư ơ n g thở phào những thứ khác tôi thực sự không biết rõ có điều tôi sẽ cố gắng suy nghĩ cố gắng suy nghĩ tôi sẽ tranh thủ nghĩ lại hết những chuyện trước đây nhưng người thẩm v ẫ n đưa mắt nhìn nhau chúng tôi sẽ đi xác thực những điều hôm nay cô nói nếu như sự thật không giống như những gì cô nói thì cô biết điều gì đang chờ đợi cô rồi đấy tôi thật không nói dối thật sự không sau khi bọn họ rời đi hạ như sương có cảm giác như vừa thoát chết trong găng tấc chán đấm mồ hôi mặc dù thoát được hôm nay nhưng tâm lý hạ như x ư ơ n g không nhẹ nhõm chút nào hôm nay cô ta đã khai ra quá nhiều cô ta không chỉ hoán được bao lâu nữa rồi đợi đến lúc bọn họ biết không khai thác được bao nhiêu từ cô ta nữa cũng là lúc cô ta phải chết chỉ hy vọng người đó nhanh chóng ra tay cứu cô ta thoát ra ngoài những người thẩm vấn cầm khẩu cung bước ra ngoài mau chóng báo những điều này với bên trên cuối cùng thì hôm nay cũng có chút thu hoạch mau báo cho thị t r ư ở n g biết sự việc vừa được báo lên trên thư ký vội vàng gõ cửa văn phòng hạ an lan thị trưởng cuối cùng thì hạ như sương cũng nói ra một vài điều có ích ngài xem đây là khẩu cung của cô ta hạ an lan lập tức dừng công việc đang làm lại đón lấy khẩu cung lướt qua nhanh một lượn anh đặt xuống ánh mắt tối xâm lại lạnh lùng không ngờ rằng nhà họ tăng thực sự có tham gia vào chuyện năm đó hạ an lan vừa nhìn thấy nhà họ tăng là biết ngay ai có ân đoán với họ còn không phải là nhà họ tăng ở tây nam sao ân đoán ban đầu là do cha anh gây ra thư ký không nói gì anh ta chỉ cần chấp hành theo mệnh lệnh là được hạ an lan không cần phái người đi điều tra chứng cứ chuyện này cũng có thể được xác thực những năm nay nhà họ tăng không ít lần đấu đá với họ anh sớm đã muốn xử lý rồi vốn dĩ muốn đợi đến khi nhậm chức tổng thống mới xử lý bọn họ nhưng không ngờ rằng bọn họ còn tham gia vào chuyện năm đó vậy thì anh không muốn đợi thêm một ngày nào nữa cái tên tăng gì đó năm nay muốn vào tòa án tối cao đúng không thư ký vâng hạ an lan cười nói hức tiết lộ cho bên trên biết bảo họ gạch tên hắn ta đi đồng thời nói với bọn họ rằng chỉ cần là người họ tăng hoặc là những quan chức mà nhà họ tăng giới thiệu chuẩn bị được điều động lên trên tất cả đều tạm ngừng sử dụng tập trung quan sát thư ký hỏi lý do gì ạ hạ an lan ngẩng đầu lên tôi không đồng ý vâng thư ký hỏi thế hạ như sương thì sao tiếp tục thẩm tra hay là nếu không hỏi ra bất cứ thứ gì có ích thì nói với bọn họ có thể ra tay thư ký gật đầu thế em đi thông báo cho bọn họ ngay thư ký vừa ra ngoài chưa đầy mười phút hạ an lan nhận được điện thoại của du dực du dực không hỏi han gì nhiều anh ta nói thẳng có một việc rất bỏng tay em vừa nhận được tin có người đứng đằng sau động tay động chân tố cáo anh chương bảy trăm mười một ra ngoài rồi mới giết cô ta du dực là người làm tình báo chuyên nghiệp các ban ngành ở thủ đô các phe phái chính trị có chuyện gì anh đều mau chóng nắm rõ lần này vừa nhận được tin tức anh liền gọi điện báo ngay cho hạ an lan không cần quan tâm là vì sao hạ an lan là anh vợ của anh người trong nhà chắc chắn phải báo một câu rồi mới nói gì thì nói hạ an lan mỉm cười không quá bận tâm đến việc này chuyện tố cáo sau lưng tôi lúc nào chẳng có cậu không cần quá lo lắng lần này là tố cáo việc gì lần này còn chuyện gì khác nữa có người trực tiếp lôi hạ như sưng ra nói anh tự ý bắt người lạm dụng chức quyền tự ý hành hình em liệu rằng đây chỉ là khởi đầu sau đây sẽ còn tập hợp những cú đấm khác nhắm vào anh anh phải mau chóng phản ứng lại lôi hạ như xương ra xử lý ở bên ngoài đừng để cô ta chết trong đó đừng để bon họ nắm được t h o á t dù sao bây giờ anh vẫn chưa phải là tổng thống ngày nào anh chưa lên đến địa vị đó thì còn có người đàn áp anh hơn nữa có quá nhiều người nhìn anh không thuận mắt rồi họ đều nắm lấy cơ hội này nếu loại bỏ được anh thì ai nỡ bỏ qua du dực hạ giọng phân tích với hạ an lan một hồi về tình hình hiện tại nếu như trước đây chắc chắn anh sẽ ngồi xem h ả i kịch nhưng bây giờ không giống như vậy nữa nếu hạ an lan gặp chuyện thì vợ anh cha mẹ vợ anh biết làm sao hạ an lan sầm mặt được anh biết rồi bên này có tình hình gì em sẽ lập tức thông báo cho anh biết anh nhất định phải nhớ là cho dù bây giờ cô ta sắp chết rồi cũng phải giữ cho cô ta hấp hối ra khỏi cửa rồi mới giết hạ an lan mỉm cười gật đầu anh biết rồi cậu không cần lo lắng anh có tay sau hạ an lan làm việc gì cũng đều giữ cho mình một đường lui mặc dù anh không quá bận tâm đến chuyện này cũng không để bụng thế nhưng dù sao du dực cũng đã nói thế rồi anh sẽ không xử lý hạ như xương trong nội bộ cúp điện thoại hạ an lan gọi điện cho thư ký vào trước tiên chưa xử lý hạ như xương v ộ i chẳng phải cô ta một lòng muốn thoát ra hay sao gọi n g ư ờ i cứu cô ta ra là xong thư ký xứ người sao thị trưởng lại đột nhiên thay đổi kế hoạch lẽ nào ngài không muốn giết hạ như sương nữa sao thị trưởng ngài nói sai người cứu cô ta ra hạ an lan mỉm cười đúng vậy cứu cô ta ra để cô ta vượt ngục thành công là được thư ký hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì lẽ nào thị trưởng đ ỗ n g nhiên ta thứ cho hạ như sương rồi điều này không hề khoa học đi đi làm theo những gì tôi dặn thư ký lắc lắc đầu vậy tôi đi truyền đạt lại những gì ngài vừa nói với bọn họ ừ thư ký đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại lúc nhận được mệnh lệnh mấy người phụ trách cha hỏi hạ như sương đang định dùng cực hình nặng sau đó để hạ như sương chết sau đó lại nhận được mệnh lệnh này bọn họ liền dừng tay lại thế bây giờ phải làm sao còn làm sao nữa làm theo lời thủ trưởng dặn một người trong số họ nói với người đã từng tiếp cận với hạ như sương rằng câu tiếp tục tiếp cận cô ta nói chuẩn bị cứu cô ta rồi dẫn cô ta ra ngoài là xong thế làm sao để cô ta vừa không nghi ngờ vừa tin rằng tôi có thể cứu cô ta thoát ra còn thế nào nữa diễn kịch chứ sao cậu đưa cái này cho cô ta uống nói rằng uống thuốc này vào sẽ khiến cơ thể cô ta rơi vào trạng thái chết giả sau đó lúc cậu chuyển s á t chết ra ngoài sẽ âm thầm cứu cô ta thoát ra ý này có vẻ không tồi chương bảy trăm mười hai cô không sợ tôi cho cô uống thuốc độc hay sao thế nên buổi tối người đó liền đi tìm hạ như s ư ơ n g anh ta bước vào nói nhỏ với hạ như s ư ơ n g chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh ngày mai xử lý r ứ t điểm cô hạ như s ư ơ n g hoảng sợ đến mức con người mắt g i ã n to ra cái gì thế phải làm sao tôi tôi đã nói hết những gì nên nói rồi còn gì là do cô đã nói quá nhiều bọn họ cảm thấy cô không còn giá trị lợi dụng nữa cũng không hỏi được điều gì có ích nữa hơn nữa hình như thị trưởng hạ cảm thấy cô đã sống quá lâu rồi hạ như s ư ơ n g sợ đến mức mồ hôi mồ kê đầm địa nhưng tôi chưa nói với bọn họ về nhà họ c h â u bọn họ còn chưa biết điều quan trọng nhất thì tại sao lại giết tôi người đó nhăn mày nhà họ c h â u h ạ i không tồi mất bao nhiêu công sức không hỏi ra điều gì không ngờ lúc không để ý lại nói ra dễ dàng như vậy đã vậy thì càng không cần phải giữ lại nữa anh ta hạ giọng nói cô đừng quên rằng cô đã thể thốt rằng cô không biết ban đầu người đứng sau giật dây là ai cô cũng chưa từng liên hệ với bọn họ cô chỉ biết rằng đối phương ở mỹ chỉ biết số điện thoại đó cô đã không biết thì bọn họ muốn hỏi cũng không hỏi ra không giết cô lẽ nào còn giữ lại hạ như xương chết rồi như vậy vẫn không xong vốn di cô ta muốn để dành một chút chưa để lộ nửa quân bài cuối cùng không ngờ rằng bọn họ lại tin cô ta không còn quân bài nào nữa mặt mũi hạ như xương trắng bệnh làm sao có thể như vậy thế bây giờ tôi phải làm sao các anh không thể mặc kệ tôi tôi đều làm theo những gì các anh bảo nếu như bọn họ muốn giết tôi thì tôi không d i m d i ế m bất cứ điều gì đâu đấy nếu như tôi để mặc cô thì bây giờ tôi đã không đến gặp cô thế bây giờ tôi phải làm sao anh có cứu được tôi không sự đã đến nước này chỉ có thể mạo hiểm một phen thôi hạ như sương coi người trước mặt là đường sống duy nhất của mình nếu như anh không thể cứu cô ta cô ta thực sự sẽ phải chết không một chút tung tích ở đây cô ta nhìn thấy người trước mặt lấy ra một viên thuốc màu trắng loại thuốc này sau khi uống vào sẽ rơi vào trạng thái giả chết trong hai giờ tim mạch đều ngừng đập sau hai giờ sẽ dần dần hồi phục ở đây kiểm tra cực kỳ gắt gao với người sống nhưng với người đã chết thì không nghiêm khắc như vậy sau khi chết rồi sẽ được đưa đến giàn thiêu trên đường đưa cô đi tôi sẽ can thiệp lén lút vứt cô ra ngoài sau đó sắp xếp cho cô vượt lén lút đi sang mỹ đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ hạ như sương sáng mắt sao anh không nói sớm người đó lại nói nhưng tôi vẫn chưa nói xong tôi phải nói rõ cho cô biết rằng loại thuốc này mặc dù sẽ khiến người ta giả chết nhưng sẽ có tổn hại nhất định đến cơ thể sẽ có một vài tác dụng phụ nhất là với tình trạng cơ thể cô lúc này không biết sau khi uống vào sẽ ra sao hạ như sương hỏi thẳng có nguy hiểm đến tính mạng không không hạ như sương trực tiếp đáp thế đưa cho tôi uống tôi đã ra nông nỗi này rồi cho dù có tác dụng phụ gì thì cũng chẳng tệ hơn được làm ấy không tồi cô có g a n đ ấy nhưng cô không sợ tôi đưa thuốc độc cho cô sao đến nước này rồi cho dù là thuốc độc cũng khiến tôi chết nhẹ nhàng hơn còn hơn là bị c h a tấn t ử t ử cho đến chết giờ đây đầu góc hạ như xương vô cùng tỉnh táo với tình hình trước mắt hoặc là mạo hiểm hoặc là chết cô đã nghĩ kỹ rồi đấy nhé anh ta đặt thuốc vào mồm hạ như xương bảo cô ta nuốt vào chương bảy trăm mười ba hạ như xương vượt ngục rồi trên thực tế đó là thuốc giảm đau có thêm thành phần thuốc ngủ mười phút sau khi uống sẽ phát huy tác dụng khiến người uống hôn mê bất tỉnh hạ như sương nghiến răng cho dù thế nào đi chăng nữa mạnh dạn lên liều một phen biết đâu vẫn còn đường sống cô ta há mồm nuốt viên thuốc đắng ngắt đó vào bụng sau khi uống thuốc xong cô ta chờ đợi từng giây từng phút qua đi hạ như sương cảm thấy cơ thể cô ta dần dần nhẹ b ẫ n g đau đớn đều dịu đi một chút sau đó cảnh tượng trước mắt dần dần tối lại cuối cùng nhắm mắt lại không còn nhìn thấy gì nữa trước khi hạ như sương ngủ thiếp đi cô ta còn đang nghĩ đây chắc chắn không phải là thuốc độc nếu là thuốc độc thì làm sao có thể nhẹ nhàng như thế này không hề đau đớn một chút nào đợi hạ như sương mất hết ý thức rồi cửa phòng giam được mở ra trong chốc lát rất nhiều người bước vào đã được chưa được rồi không biết gì nữa rồi thế thì đừng lãng phí thời gian nữa mau lên đem người ra ngoài đừng để cô ta chết ở đây mấy người họ lập tức vội vàng kháng cô ta ra ngoài đã diễn kịch thì phải diễn đến cùng đưa cô ta lên thuyền buôn lậu đợi ra đến biển công rồi giết cô ta được dù sao thì đến biển công rồi cô ta sống hay chết có người muốn điều tra cũng không điều tra ra được cứ làm vậy đi đem người ra rồi chúng ta xử lý tiếp những việc còn lại sau khi bọn họ phân công xong hai người thức trắng đêm đưa hạ như sương đến bến tàu liên hệ với một chiếc tàu buôn lậu rồi lập tức nhét người vào đó những người còn lại xử lý những việc còn sót lại sau khi hạ như s ư ơ n g rời đi hạ an lan đã bị người ta tố cáo rồi chắc không lâu sau nữa sẽ có người đến kiểm tra đến lúc đó các mê da máy ghi âm đều sẽ bị kiểm tra bọn họ phải xóa những hình ảnh tra tấn đi sau đó lưu lại đoạn ghi âm khi người đó tiếp cận với hạ như s ư ơ n g nhất là đoạn sau cho cô ta uống thuốc nói với cô ta rằng đây là loại thuốc có thể khiến người ta giả chết đoạn video đó nhất định phải giữ lại bởi vì điều đó có thể cho người ngoài biết rõ r à n g bọn họ đã bắt hạ như sương nhưng bây giờ cô ta đã được người cứu thoát rồi thế nên nếu như đối phương muốn tìm người thì chỉ còn cách tự đi mà tìm người không còn ở chỗ bọn họ nữa không có liên quan gì đến bọn họ dù sao bọn họ cũng chỉ bắt chứ tuyệt đối không giết sau khi xử lý xong mọi chuyện thư ký gõ cửa phòng hạ an lan thị trường đã sắp xếp xong cả rồi hạ như sương đã bị đưa ra ngoài bây giờ đã lên thuyền rồi hạ an lan đang làm thêm giờ sau khi tiểu ái và người nhà rời đi anh càng không muốn về nhà nữa căn nhà trống rông quá lạnh lẽo anh thả làm thêm giờ còn hơn nói với bọn họ cho dù ai đến điều tra cũng không cần cố ý d i ấ u dếm cần phải nói gì thì cứ nói thư ký gật đầu vâng tôi sẽ nói với bọn họ thị trưởng đã muộn lắm rồi ngài nên về nhà nghỉ ngơi rồi hạ an lan tiện mồm hỏi mấy giờ rồi đã mười một giờ đêm rồi hạ an lan sững người đưa tay trái lên nhìn đồng hồ quả nhiên đã mười một giờ rồi anh xoa xoa lông mày hóa ra đã muộn thế rồi vậy mà không có cảm giác gì cả được hôm nay tạm thời đến đây đã thư ký không biết nên nói gì v à i ngày trước chưa đến giờ tan làm thị trưởng đã muốn về nhà không muốn ở lại văn phòng thêm một phút nào nữa bây giờ thì tốt rồi cứ như từ sáng đến tối đều không muốn tan làm một ngày hai mươi bốn giờ dường như có mười bốn tiếng dùng để làm việc không phải ở văn phòng thì sẽ ở phòng họp thị trường lấy công việc để giết thời gian chỉ khổ những người ở phòng thư ký người nào người đấy sắp trở thành bà già khó tính hết rồi chương bảy trăm mười bốn hiếm có ai ngây thơ như cậu thư ký dùng hai tay lấy áo khoác đưa cho hạ an lan xách chiếc cặp tài liệu của anh lên mở cửa ra thị trưởng mấy hôm nay ngài không ăn uống điều độ tối nay có muốn ăn chút đồ ăn đêm không hạ an lan nhớ đến đồ ăn đêm mà tiểu gái làm không biết bao lâu nữa mới lại được ăn anh lắc đầu không cần trên đường về nhà đêm khuya vắng người chẳng còn mấy xe cộ đi lại trên cả con đường thư ký hầu như không nói gì cả trong xe yên t ĩ n h đến mức quá đáng cuối cùng hạ an lan đành lên tiếng trước hôm nay sao không nói gì cả thế thư ký vội vàng trả lời tôi thấy muộn quá rồi ngài đã bận cả ngày cần được yên tĩnh nghỉ ngơi hạ an lan mỉm cười kiểu nói dối này không qua được mắt anh cậu theo tôi đã nhiều năm rồi nhớ là lần sau trước khi nói dối mắt đừng có ngó lơ đi chỗ khác thư ký vội vàng túi đ ầ u xuống đôi mắt thị trưởng quá nhạy bén đến điều này cũng nhìn ra được anh cảm thấy trước mặt hạ an lan anh không hề có chút gì có thể gọi là bí mật hạ an lan hỏi anh ta có phải cậu nghĩ rằng cách làm của tôi hôm nay không hơn bọn xã hội đen làm ấy thư ký vội vàng lắc đầu tôi tôi không có ý đó anh ta thực sự có ý nghĩ đó mặc dù anh ta rất đồng cảm với những gì đại tiểu thư nhà họ hạ gặp phải cũng cảm thấy thị trường tức giận như vậy là hết sức bình thường thế nhưng dùng đến thủ động tàn khốc như vậy để đối xử với một người phụ nữ có thật sự ổn không hạ như sương thực sự có tội mười phần gian ác tội to tài trời nhưng nên để cho pháp luật trừng trị cô ta tại sao phải sử dụng thực hình thư ký chưa từng nhìn thấy hạ an lan tàn bạo như vậy đúng là tàn bạo hạ an lan nhìn đèn đường bên ngoài cười nói có cũng tốt không có cũng tốt thực ra cũng không quan trọng thư ký lấy hết can đảm nói thị trưởng tôi chỉ là tôi cảm thấy mặc dù hạ như sương có tội nhưng có phải là giao cho pháp luật định đoạt thì sẽ tốt hơn không ngài làm như thế này có chút vượt quá phạm vi quyền lực của mình rồi có thể trong lòng ngài sẽ giải tỏa được cân giận nhưng sẽ không có ảnh hưởng tốt cho ngài nếu như thật sự bị đâm sau lưng thì sẽ ảnh hưởng đến uy quyền của ngài hạ an lan liếc mắt nhìn thư ký của mình hôm nay cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy không ngờ rằng cậu cũng được coi là người bước vào làng chính trị rồi mà vẫn có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy cũng rất hiếm có thư ký đỏ mặt lắc đầu đây tuyệt đối không phải là lời khen ngợi của thị trường hạ an lan hạ cửa kính xuống gió mát tràn vào vốn dĩ anh có chút buồn ngủ trong phút chốc đ ỗ n g trở nên tỉnh táo quyền lực chính là ngọn gió này nắm được trong tay anh sẽ có sức mạnh không nắm được sẽ bị thổi đi trên thế giới này không có bất cứ quyền lực hợp pháp nào cả cái gọi là hợp pháp chỉ là một danh từ mà những người khống chế trật tự xã hội buộc phải thêm vào hơn nữa cần phải trở thành những người quản lý trật tự xã hội đó cậu biết mơ ước hồi nhỏ của tôi là gì không thư ký xứ người n g hạ an lan chuyển chủ đề quá nhanh anh ta sắp không theo kịp là gì ạ hạ an lan nói với thư ký trước 15 tuổi mơ ước của tôi là trở thành giáo sư đại học dạy người ta học chuyên gia thư pháp sau đó bởi vì em gái tôi gặp nạn nhân sinh qua của tôi gần như thay đổi từ lúc đó tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi phải trở thành người có quyền lực cao nhất tôi phải bước lên bước lên địa vị cao nhất như vậy tôi mới có thể bảo vệ được những người mà tôi yêu quý chương 715, anh ta rất t h ích kỷ chưa bao giờ là hoàn hảo cả cậu nói những gì tôi làm với hạ như sương đã vượt quá phạm vi quyền lực của tôi tôi nên bảo thủ một chút khoan dung với cô ta một chút để tránh bị người ta nắm t h o á t thế nhưng tôi đã lên đến địa vị này rồi mà vẫn không thể tự ý trả thù cho em gái mình thì địa vị này đối với tôi còn có tác dụng gì nữa những việc mà hạ như sương đã làm với tiểu ái tôi có giết cô ta cả chục lần cũng không hết hận những điều mà hôm nay tôi làm với cô ta đã là khoan dung nhất có thể rồi nếu tôi không kiềm chế bản thân tùy tiện dựa theo tâm trạng của mình thì có lẽ hiện giờ tất cả những ai có dính dáng đến hạ như sương đều không thoát nổi thư ký không biết vì sao những lời này khiến anh ta lạnh toát cả người anh ta vẫn luôn nghĩ rằng mình rất hiểu thị trường hạ dù sao thì anh ta cũng đã theo thị trường hạ rất nhiều năm rồi ai cũng biết rằng anh ta là cánh tay phải của thị trường anh ta vẫn tưởng rằng anh ta là người gần gũi nhất với thị trường chỉ có anh ta mới hiểu được trong lòng thị trường đang nghĩ gì nhưng đến giờ anh ta mới biết hóa ra anh ta chưa từng thấu hiểu nội tâm hạ an lan anh ta vẫn luôn nhầm lẫn thứ mà hạ an lan muốn có anh ta tưởng rằng quyền lực nhưng không phải thế hạ an lan không giấu g i ế m chuyện báo thù cho nhiếp thu xính anh không sợ bị người khác nói cũng không bận tâm về cái nhìn của mọi người nếu như anh ta cố tình che giấu thì người khác làm sao biết được chuyện hạ như sương bị anh ta bắt đi hạ an lan nói to cậu phải nhớ một điều rằng điều mà cậu muốn là gì ý định ban đầu của cậu là gì cái mà cậu muốn chỉ là quyền lực đơn thuần không gì đơn giản hơn thế hạ an lan chưa từng bận tâm rằng quyền lực đem đến cho anh điều gì điều anh quan tâm rằng quyền lực có thể giúp anh đem lại cho gia đình mình điều gì nam đó tiểu ái mất tích hạ an lan biết thế nhưng không làm được gì cả có một quãng thời gian anh cực kỳ ghét cảnh sát lúc đó anh cảm thấy nếu như cảnh sát được việc hơn một chút thì em gái anh đã không chết thế nên từ đó về sau hạ an lan luôn muốn mình trở nên mạnh mẽ mạnh mẽ hơn nữa đợi đến khi anh ta mạnh đến mức không ai có thể động vào được thì anh có thể tùy ý làm bất cứ việc gì lúc đó hạ an lan chỉ nghĩ rằng sau này anh nhất định phải điều tra lại việc tiểu gái bị bắt cóc phải bắt hết tất cả những người có trách nhiệm nhưng không ngờ hai mươi năm sau tiểu gái vẫn sống sót trở về hạ an lan cảm thấy đây là sự chờ đợi xứng đáng nhất trong bao nhiêu năm n à y của anh thư ký cảm thấy những lời hôm nay mà thị trưởng hạ nói với anh có quá nhiều tin tức rất có ý nghĩa anh nhất định phải ghi nhớ sau này nhất định sẽ có ích thư ký nói tôi không phải là ngài tôi là người ngoài chỉ nhìn thấy bề mặt sự việc có lẽ không bao giờ có thể hiểu được nội tâm của ngài rất xin lỗi hạ an lan không nói gì cả nhắm mắt lại thư ký tưởng rằng anh đã ngủ không dám nói thêm gì nữa đối với hạ an lan mà nói bọn họ tất nhiên không thể nào hiểu được những ý nghĩ bên trong của anh bọn họ cũng không thể cảm nhận hết được nỗi oán hận của anh đối với hạ như sương cho dù anh ngồi lên địa vị nào thì điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là người nhà hạ an lan chưa từng hoàn hảo như vậy anh là một người ích kỷ tiên đề của tất cả những điều anh làm đó là khiến cho người nhà anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với những lời lẽ cao sang như vì nước vì dân anh không muốn nghe tất nhiên anh sẽ làm những việc đó nhưng tiền đề là người nhà anh đã có được tất cả những gì tốt đẹp nhất chương 716, chăm sóc cho cô xuống địa ngục mà một người đến người nhà còn không quan tâm thì làm sao có tư cách nói đến những thứ khác về đến nhà thư ký khẽ gọi thị trường đến rồi hạ an lan không nói gì anh ta lại gọi thêm hai câu nữa mấy giờ rồi hạ an lan không mở mắt hỏi luôn mười một rưỡi đêm rồi ạ bây giờ tàu đã ra đến biển công c h ư a thư ký sứ người biết rằng anh đang hỏi đến hạ như sương vội vàng nói có lẽ vẫn chưa đến hạ an lan mở mắt ra thư ký vội vàng xuống xe mở cửa xe cho anh ngài yên tâm có bất cứ tin tức gì tôi sẽ thông báo cho ngài biết ngay hạ an lan gật đầu mở cửa nhà đi vào trong nhà tôi om yên tĩnh như không có bất cứ tiếng động nào đến một con rắn cũng không có hạ an lan thở dài tĩnh mịch quá sau nửa đêm cuối cùng tàu cũng đến biển công hạ như sương đã mơ một giấc mơ rất đẹp trong mơ cô ta lại một lần nữa được tự do chân tay cô ta cũng đi lại bình thường được cô ta lại có tiền tiêu không hết rồi lại giết chết nhiếp thu xính một lần nữa biến hạ an lan thành người tình nhỏ bé của cô ta giết hết tất cả những người không phục tùng đắc tội với cô ta mỗi lời cô ta nói ra đều không ai dám phản bác không ai dám chống đối giấc mơ thực sự quá đỗi tươi đẹp đến mức hạ như sương không muốn tỉnh dậy vốn dĩ thuốc chỉ có tác dụng hai giờ đồng hồ nhưng cô ta đã ngủ những bốn tiếng mới tỉnh dậy nhưng khi tỉnh giấc vẫn chưa mở mắt ra hạ như sương đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc dường như tập hợp tất cả những mùi khó ngửi nhất trà trộn với nhau trong một chỗ kín bưng không thông gió thứ mùi đó khiến cô ta lập tức cảm thấy buồn nôn sau khi mở mắt ra những gì hiện lên trước mắt khiến hạ như sương sững sờ há hốc mồm một chỗ chật trội vừa thấp vừa nhỏ gần như không thể đứng dậy được xung quanh người người chen chúc nhau tối tăm mù mịt toàn người là người hạ như sương bị kẹp lại ở giữa giống như ép cá h ồ vậy cô ta cảm thấy như sắp nôn đến nơi thứ mùi đó quả thực quá khó ngửi cô ta hẹ lên vài tiếng rồi hỏi đây là nơi nào vậy một lúc sau có người nói với cô ta đây là tàu buôn lậu sang mỹ cô còn không biết là tàu gì sao tôi hạ như sương nhớ lại trước khi người đó cho cô ta uống thuốc anh ta đã nói sau khi đưa cô ta ra ngoài sẽ đưa cô ta lên tàu buôn lậu để cô ta đi sang mỹ thế nhưng người đó không nói rằng tàu buôn lậu sang mỹ lại kinh khủng thế này làm sao cô ta có thể cầm cự được hạ như sương cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì chưa đến nước mỹ cô ta đã chết giữa đường rồi cô ta nghe nói những người buôn lậu chết giữa đường sắc chết sẽ đều không được giữ lại mà trực tiếp vứt xuống biển để n u ô i những con cá mập đã trực trở sắn đằng sau tàu càng nghĩ hạ như x ư ơ n g càng thấy sợ cô ta không dễ dàng gì thoát khỏi địa ngục không ngờ lại rơi vào một cái địa ngục khác cô ta không muốn chết ở đây nơi này quá kinh tởm cô ta chết rồi thì đến sắc cũng chẳng còn hạ như sương muốn tìm người phụ trách của tàu này cô ta không muốn chết ở đây cuối cùng đợi hơn một tiếng đồng hồ sau cửa khoang tàu mở ra một vài người bước vào hạ như sương còn chưa kịp nói gì bọn họ đã lôi cô ta lên hạ như sương vui mừng nói tôi là hạ như sương có phải người của các anh nói rằng phải chăm sóc tôi thật tốt không người lôi cô ta dậy cười nói không sai đúng hơn là chăm sóc cô xuống địa ngục thật tốt chương bảy có người không muốn cô sống hạ như sương lúc đó xứng sở ý gì đây xuống địa ngục bọn họ đang nói cô ta sao không không thể nào cô ta đã ra khỏi đó rồi lên tàu buôn lậu rồi cô ta đã tự do rồi cô ta có thể nghe thấy được tiếng sóng biển bên ngoài làm sao cô ta có thể chết bây giờ được toàn thân hạ như sương đều đau đớn sau khi thuốc không còn tác dụng nữa cô ta càng cảm nhận rõ hơn nỗi đau trên cơ thể mình hạ như sương run rẩy hỏi các anh nói gì vậy chăm sóc cho tốt cho cô xuống địa ngục chứ sao đã nghe rõ chưa chưa nghe rõ thì chúng tôi có thể nói thêm lần nữa không các anh không thể làm thế với tôi ai bảo các anh làm như vậy hạ như sương không thể tin rằng mình vẫn phải chết rõ ràng cô ta đã thoát khỏi tay hạ an lan rồi tại sao vẫn phải g i ế t cô ta đối phương nói cho cô ta biết tất nhiên là người đã đem cô lên tàu không thì câu nghĩ là ai người đưa tôi lên tàu là anh ta không không thể nào anh ta cứu tôi thoát khỏi tay hạ an lan đưa tôi lên tàu anh ta không có lý do gì để giết tôi nếu anh ta muốn giết tôi sao không ra tay từ trước rốt cuộc thì các người là ai tại sao lại phải giết tôi nếu người chuyển hạ như sương đến đây muốn giết cô ta thì đã có rất nhiều cơ hội để ra tay rồi hoặc là anh ta hoàn toàn có thể cho cô ta uống thuốc độc cần gì phải làm như thế này thế nên không thể là anh ta thế thì là ai mới được hạ an lan sao cũng không thể là hạ an lan hạ an lan đã quyết định giết cô ta thì cơ bản sẽ không để cô ta ra nước ngoài hơn nữa giờ đây chắc gì anh ta đã biết cô vẫn còn sống hạ như sương cảm thấy đầu góc mình không đủ dùng đ ú n g nhiên cô ta không nghĩ ra được ai không muốn cô ta sống sót người trên tàu cười nói cô phân tích không sai nhưng mà vẫn phải chết hạ như xương kêu to cho dù chết ít ra cũng cho tôi làm một con ma hiểu rõ chuyện nói cho tôi biết tại sao ở trên chiếc tàu này tôi đã làm ảnh hưởng đến ai tại sao không chứa chấp nổi tôi sao lại không ảnh hưởng đến ai bây giờ cô là đồ tàn phế ngoài việc ăn già, thì không làm gì được cả không thể lãng phí thức ăn thêm được nữa sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác thức ăn và nước uống trên tàu có hạn cô còn sống uống thêm một ngụm nước thì người khác phải uống ít đi một ngụm hơn nữa vốn có người không muốn cô sống sót đến mỹ các anh nói cho tôi biết rốt cuộc thì là ai dù sao tôi cũng chết chắc rồi cầu xin các anh nói cho tôi biết rốt cuộc thì là ai người đứng trước mặt cô ta nhốn vai nói được thôi nể tình cô có vẻ đáng thương tôi nói cho cô biết là tin tức ở bên mỹ người ta không muốn cô sống sót đến đó hạ như sương vừa nghe đến bên mỹ lập tức nhớ đến một người cô ta hốt hoảng hét lên châu phu nhân tại sao bà ta phải làm thế bà ta đã phái người cứu tôi ra tại sao lại phải giết tôi giữa biển công hạ như sương bàng hoàng s ữ n g sở cô ta gần như không biết nên giải thích thế nào về những chuyện xảy ra trước mắt sau khi cứu cô ta rồi lại giết cô ta những chuyện lãng phí thời gian lãng phí công sức như vậy có phải quá rắc rối tốn kém không nhưng hạ như sương vẫn phải tin vì cô ta không nghĩ ra được còn ai không muốn cô ta sống nữa nếu cô có đầu vóc thì rất dễ dàng hiểu ra cho người cứu cô là để bịt miệng cô lại ngăn cho cô không nói ra những điều không nên nói hơn nữa ở địa bàn của hạ an lan có rất nhiều rủi ro còn trên tàu chúng tôi bây giờ đã ra khỏi lãnh thổ rồi ở trên biển ra tay ở đây chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tất nhiên cô là một người buôn lậu người buôn lậu c hết rồi ai điều tra làm gì chương 718, t r ê n đời này sẽ vĩnh viễn không còn ai tên là hạ như sương nữa chúng tôi chỉ cần vứt cô xuống biển những con cá mập theo sau chiếc thuyền này sẽ nuốt trọn cô không còn s á t chết hay bất cứ dấu vết nào nữa biển lớn là trợ thủ giết người tốt nhất thế nào có hài lòng với nấm mồ mà chúng tôi tìm cho cô không hạ như sương toát mồ hôi hột hóa ra châu phu nhân đã định sắn nước cờ này thảo nào thảo nào cô ta cực kỳ hối hận sớm biết thế cô ta đã nói hết cho hạ an lan biết bảo anh ta đi tìm mụ già họ châu đó để anh giết chết mụ ta chỉ có hạ an lan mới đối phó được với mụ già đó cô ta đã quá tin tưởng bà ta rồi tưởng rằng bà ta thực sự sẽ giúp cô không ngờ rằng bà ta lại tàn nhẫn như vậy cô ta cố gắng chống đỡ không khai bà ta ra thế mà bà ta lại muốn cô ta chết hạ như sương hối hận không kịp sớm biết thế cô ta thật sự nên chết trong tay hạ an lan cô ta cầu cứu van xin các anh tha cho tôi một lần tôi đã ra nông nỗi này rồi tôi còn có thể gie dọa ai được nữa tôi sẽ cho anh tiền rất nhiều tiền cầu xin các anh tha cho tôi các anh đưa tôi về tôi không đi nữa tôi sẽ cho các anh toàn bộ tài sản của tôi nhưng những lời nói của hạ như x ư ơ n g không làm bọn họ động lòng mặc dù chúng tôi rất cần tiền nhưng không được chúng tôi không thể mạo hiểm được bây giờ đã đến biển công rồi nếu bây giờ còn quay đầu trở lại có nhận được tiền của cô không là một chuyện quan trọng hơn là không biết chúng tôi còn bảo toàn được tính mạng hay không đừng phí lời nữa thẳng tay vứt xuống giết cô ta đi như thế chúng ta còn lấy được tiền ở bên mỹ nếu để châu phu nhân biết được rằng chúng ta không làm xong chuyện thì sau này chúng ta còn làm ăn gì được nữa được thế nên bọn họ lập tức dùng dây thừng trói hạ như x ư ơ n g lại còn buộc thêm một túi đá vào tay chân cô ta đúng là không cho cô ta chút đường sống nào cả làm xong bọn họ vác cô ta lên đi đến lan can tàu hạ như sương biết rằng cô ta sắp chết rồi lần này cô ta chắc chắn không sống được nữa cô ta sợ h ã i đến mức hai mắt t r ợ n t r ừ n g đỏ hoe tôi không muốn chết tôi không muốn chết châu phu nhân tôi biến thành ma cũng sẽ không tha cho bà hai người dùng lực đẩy thật mạnh hạ như sương bị vất từ trên cao xuống vài giây sau cùng với tiếng la hét đến rách cổ họng của cô ta một tiếng thom vang lên giữa biển lớn âm thanh của hạ như sương không còn nữa nước biển lạnh giá nuốt chửng lấy cô ta trong n g á y mắt cô ta muốn d â y giụa muốn la hét nhưng đã không được nữa rồi nước biển tràn vào mồm vào mũi vào thai ý thức của cô ta dần trở nên mơ hồ sắp chết rồi cái chết đã bắt đầu nuốt chửng cô ta trong giờ khắc cuối cùng của cuộc đời trong đầu hạ như sương bỗng lóe lên hai chữ hối hận nhưng cô ta đã không còn biết mình phải hối hận vì điều gì là hối hận ban đầu không nên giết tiểu ái nên đối xử tối với cô ấy trở thành một người con nuôi ngoan ngoãn của nhà họ hạ hay là hối hận vì đã ra tay quá nhẹ ban đầu nên ra tay mạnh hơn nữa giết tiểu ái rồi lần lượt giết hết người nhà họ hạ hạ như sương không biết cũng không còn cơ hội để biết nữa biển trong đêm tối chỉ toàn một màu đen dường như hòa thành một khối với bầu trời giữa mặt biển bao la vô tận này ai cũng đều trở nên nhỏ bé con tàu tiếp tục chạy trên biển giống như một chiếc lá có thể lật ngửa bất cứ lúc nào con người lúc nãy bị v ứ t xuống chỉ giống như một cọn rác trừ tiếng nước bắn lên rất khẽ thì không còn bất cứ dấu vết nào nữa con người trước biển nhỏ bé vô cùng sẽ không ai biết về cái chết của hạ như sương cũng sẽ không ai tìm thấy xác của cô ta từ nay về sau trên thế giới này không còn tồn tại con người có tên là hạ như sướng nữa chương 719, báo thủ vòng đầu tiên 4 giờ sáng hạ an lan nhận được điện thoại của thư ký thị trưởng đã xử lý xong xuôi hạ như sướng rồi sau cùng cô ta nói người ở bên mỹ đó là châu phu nhân được tôi biết rồi hạ an lan cúp máy mặc quần áo ngủ ra đứng bên cửa sổ anh mở rèm cửa ra mà n đêm bên ngoài dậy đặc như mực chưa tan hết hạ an lan nghĩ biển đêm nay có lẽ cũng là màu này hạ như sương chết rồi trong lòng anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào mụ đàn bà đó sớm đã nên chết rồi cô ta có thể sống đến hôm nay là ân huệ mà ông trời ban cho cô ta c ò n anh để cô ta sống bao nhiêu năm nay là do anh bất tài hạ an lan nghĩ đến rất nhiều khả năng nếu không phải vì du dực yêu tiểu ái thì đến hôm nay bọn vẫn chưa biết gì về chuyện năm đó thậm chí đến lúc chết có lẽ anh cũng không biết được chân tướng bị vùi lấp trong bóng tối đó rốt cuộc là gì anh đã lật tẩy được bộ mặt của hạ như sương nhưng đằng sau cô ta là sự thật còn bẩn thỉu hơn nhiều cho dù là nhà họ c h â u hay nhà họ tăng đi chăng nữa họ cũng đều có cùng một mục đích mà thôi không gì khác ngoài muốn trả thù nhà họ hạ tấn công nhà họ hạ tiểu h ái chỉ là vật hy sinh vô tội nhất trong trận đấu quyền lực giữa các gia tộc mặc dù nói không nên đấu đá báo thù lẫn nhau nữa nhưng hạ an lan không hề nghĩ rằng cho dù anh không động vào hai nhà bọn họ thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn không làm gì cả hơn nữa mối thù của tiểu h ái là anh trai mà không báo thù cho em thì con ai lấy lại lẽ phải cho cô ấy nữa hạ an lan b ấ m số alo là tôi đây xin lỗi vì muộn thế này rồi còn quái dây anh mặc dù miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng hạ an lan không hề cảm thấy có lỗi chút nào cả người bên đầu dây bên kia vô cùng tức tối hạ an lan anh là cái gì vậy anh nhìn kỹ xem bây giờ là mấy giờ rồi anh bảo anh có chuyện gì không đợi trời sáng rồi hãng gọi được sao anh sức trẻ lực lưỡng cũng chưa có vợ có bạn gái anh có sức lực chứ tôi không bì với anh được anh có biết tôi bằng này tuổi rồi không hề dễ ngủ bây giờ anh đánh thức tôi dậy rồi tôi sẽ không ngủ lại được nữa hạ an lan không biết nên nói sao bảo anh sức lực tốt tại sao nhất định phải liên hệ đến chuyện vợ với bạn gái đ ỗ n g nhiên anh nghĩ đến hôm tiễn tiểu hái về cô nói đến chuyện hy vọng anh có thể lấy tâu ngưng mi về làm vợ hạ an lan lắc lắc đầu lúc này rồi còn nghĩ ngợi lung tung gì nữa dù sao cũng không ngủ được vậy thì nghe tôi nói đây tôi tìm anh có việc quan trọng tôi muốn chỉ tên tố cáo anh chỉ tên tố cáo đúng vậy anh gợi đã tôi phải ghi âm vào đã một lúc sau người ở đầu dây bên kia nói được anh nói đi anh muốn tố cáo ai anh ghi cho rõ nhé những người tôi muốn tố cáo có hơi nhiều hạ an lan bắt đầu nói từ cha con nhà họ t ă n g sau đó tiếp tục nói một chuỗi dài các tên khác đợi hạ an lan nói hết đầu dây bên kia thở phào nhiều thế à? những người này hình như đều là người nhà họ tăng anh muốn chính thức thách đấu với nhà họ tăng à? hạ an lan nói đây là tôi tố cáo với anh anh tiếp nhận là được rồi xử lý v i ệ c công anh không cần bận tâm đến những người khác không thể nói như thế được anh phải n g h ĩ cho kỹ đ ấ y nhé anh làm như thế này có khả năng sẽ chặn đứng tiền đồ của anh lại bởi vì ý định báo thủ của anh quá rõ ràng tăng gia ở tây nam thế lực không hề yếu hơn nữa cũng không phải không có chỗ dựa ở trên nếu anh một lúc muốn động đến nhiều người nhà họ như vậy cho dù họ chịu nhận thì cấp trên cũng chắc gì đã đồng ý trong phút chốc mất đi nhiều quan chức như vậy làm sao bổ sung ngay được chương bảy trăm hai mươi tôi không muốn đợi thêm một ngày nào nữa trong số những người mà anh tố cáo có thể nói là chỉ cần tùy tiện rút một người ra là có thể gây chấn động lớn những người này đâu phải không có gốc muốn động vào họ đâu có dễ làm sao hạ an lan lại không hiểu những điều anh ta nói anh biết rõ mối quan hệ ghê gớm ở trong đó hơn ai hết muốn leo lên vị trí quyền lực cao hơn vĩnh viễn không thể một mình một ngựa các kiểu quan hệ thầy trò quan hệ dung túng quan hệ cấp dưới quan hệ hôn nhân lồng ghép với nhau anh động vào một người cũng đồng nghĩa với việc động đến toàn bộ hạ an lan đã nghĩ kỹ rồi mới quyết định làm như vậy không phải anh ngờ nghệch anh nói tại sao không đồng ý bố con họ tăng ở tây nam bao nhiêu năm nay chẳng khác gì b ả o chúa vơ vét tài sản tham nhũng nghiêm trọng chuyện mua quan ban chức sắp sửa công khai như ban ngày nhân dân ai toán khắp nơi sắp sửa không sống nổi nữa rồi đến lúc động đến trách nhiệm thì không một ai bước ra tôi chỉ nói ra sự thật thôi là một nước pháp trị chúng ta không thể cho phép những chuyện như thế này xảy ra quốc gia này không phải của riêng nhà họ tăng không có lý gì để bọn họ làm bừa phá vỡ trật tự đất nước anh bảo có đúng không an lan những gì anh nói tôi đều biết cả tôi hiểu là như thế nhưng mà anh nghe tôi khuyên một câu ân đoán giữa anh và tăng ra để đấy trước đã anh nghĩ mà xem chỉ vài năm nữa thôi vị trí đó sẽ là của anh rồi đến lúc đấy anh muốn động đến ai mà chẳng được tại sao nhất định phải là bây giờ hạ an lan mỉm cười đúng vậy tôi biết chứ nhưng tôi không muốn đợi không muốn đợi thêm một ngày nào nữa anh không muốn tiếp tục đợi nữa nhà họ tăng và hạ như sương đã ở ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm nay rồi anh không muốn để để bọn chúng sống lâu thêm nữa anh đã thu thập nhiều chứng cứ như vậy về nhà họ tăng cũng đến lúc phải phơi bày ra rồi đây mới chỉ bắt đầu những chuyện bẩn thịu mà tăng ra làm sau lưng anh sẽ từ từ vạch ra hết người ở đầu dây bên kia cực kỳ bất lực anh đó vẫn thế chẳng thay đổi gì chuyện gì mà anh đã quyết định thì ai nói gì cũng không nghe được anh đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ làm theo ý anh thế nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh an lan anh rất được tổng thống tín nhiệm anh đã muốn làm như vậy thì tốt nhất là đi nói với tổng thống một câu trước đã hoặc nói chung là trực tiếp gặp ông ta bàn bạc sau đó tôi sẽ trình lời tố cáo của anh lên không thì anh làm như thế này chẳng nói chẳng rằng chẳng khác gì không coi tổng thống là gì hơn nữa nếu anh nói ra trước có lẽ tổng thống sẽ đứng về phía anh hạ an lan ngẫm nghĩ cảm thấy anh ta nói cũng có lý được tôi biết rồi tôi sẽ trực tiếp đến đó một chuyến ngày mai tôi gặp tổng thống sau sẽ gọi điện cho anh đúng rồi phải vậy chứ như vậy anh được việc tôi cũng dễ xoay sở tạm biệt hạ an lan không nói gì thêm lập tức cúp máy sau đó lại gọi điện cho thư ký bảo anh ta sắp xếp máy bay anh phải đi đến thủ đô thư ký vừa mới ngủ t i ế p đi nhận được điện thoại của hạ an lan nghe anh nói phải lên thủ đô bây giờ thật muốn tự sát quá thị t r ư ở n g có thể không dạy vào con nhà người ta thế này được không thư ký mặt mày khổ sở thị t r ư ở n g muộn quá rồi hay là đợi ngày mai đi tôi h tôi vừa mới ngủ mười một giờ ông chủ mới ra về đợi đến khi anh ta về đến nhà thì đã mười hai giờ rồi chưa nói rằng anh ta về đến nhà cũng chưa được ngủ ngay mà vẫn phải trực theo dõi tin tức tin tức về hạ như sương chương bảy trăm hai mươi mốt sao cậu không để tôi yên tâm chút nào vậy khó khăn lắm mới đợi được đến lúc hạ như sương chết rồi sau khi báo cáo cho hạ an lan anh ta tưởng rằng có thể an tâm đi ngủ rồi ai ngờ rằng mới ngủ có một tiếng ông chủ lại có việc tiếp hạ an lan lạnh lùng nói còn hai tiếng nữa là trời sáng rồi thanh niên mà yếu thế sao không phải thị trường tôi thế nào không chịu làm bên đầu dây bên kia thư ký cũng thấy lạnh cả người anh ta vội vàng lắc đầu không không không ngài yên tâm tôi sẽ sắp xếp ngay cho ngài ngài đợi chút một tiếng sau hạ an lan lên phi cơ riêng từ sân bay hải thành cất cánh đi thủ đô trên máy bay thư ký ngủ gà ngủ gật đến sân bay thủ đô rồi hạ an lan mới gọi anh ta dậy vừa ra khỏi máy bay thư k ỳ đã cảm thấy một luồng gió lạnh u a vào hai vai anh ta rút rẫy trời sáng rồi thời tiết thủ đô lạnh hơn hải thành chúng ta nhiều hạ an lan hít một hơi làn gió lạnh buổi sớm không nói gì cả thư k ỳ đi đằng sau khịt k h í t mũi anh ta nói lỡ mồm rồi không phải hải thành chúng ta bởi thị t r ư ờ n g của họ sẽ không lưu lại hải thành mãi không bao lâu nữa đã là thủ đô chúng ta rồi trên xe thư ký hỏi thị t r ư ờ n g bây giờ chúng ta đi đâu đi thăm lão tiên sinh và tiểu thư ạ hạ an lan nhắm mắt không đi gặp tổng thống trước nhưng mà bây giờ ngài tổng thống vẫn chưa bắt đầu làm việc ạ đến nhà ông ta thư ký trần trừ một chút rồi nói tôi bây giờ đi q u ấ y dày ngài tổng thống thì không được hay lắm dù sao thì trước khi chúng ta đến cũng không nói với ngài ấy một câu hay là trước tiên cứ đến hạ an lan ngắt lời anh ta cậu đã bây giờ còn quá sớm mà lại đến q u ấ y giày cha mẹ với em gái tôi hay sao thư ký lập tức hiểu ra nuốt nước b ọ t không dám nói gì nữa vốn dĩ anh ta tưởng rằng thị trưởng vội vàng đi gặp tổng thống là vì coi trọng việc công kết quả nói một hồi hóa ra là vì còn sớm quá không muốn q u ấ y giày người nhà nghỉ ngơi thế nên chỉ có thể đi q u ấ y giày tổng thống trước thôi thật lòng chia buồn với tổng thống tới dinh thự tổng thống mới chưa đến bảy giờ lúc đó tổng thống cũng vừa mới dậy đang chuẩn bị ăn sáng lúc ông nhìn thấy hạ an lan cực kỳ ngạc nhiên an lan sao lại đến đột một thế xảy ra chuyện gì rồi hạ an lan nói có một chuyện tôi muốn báo cáo trực tiếp với ngài chuyện gì mà quan trọng thế nhìn s ắ c mặt cậu không phải là tối qua cậu không ngủ đây chứ lại đây ngồi xuống ăn sáng đã vừa ăn vừa nói hạ an lan nói thôi ạ tôi không ăn đâu có lẽ đợi ngài nghe tôi báo cáo xong chắc muốn đuổi tôi ra khỏi cửa lắm anh để bụng để về nhà ăn sáng cùng tiểu gái và người nhà ăn ở đây chẳng có vị gì cả tổng thống nghe thế bật cười nghe có vẻ không phải chuyện gì tốt lành cậu nói đi tôi muốn điểm tên tố cáo bố con nhà họ tăng đây là tài liệu hạ an lan không phí lời đưa tay ra đỡ lấy tập tài liệu từ tay thư ký đặt xuống trước mặt tổng thống tổng thống xứ người cậu nói muốn làm gì hạ an lan mở tài liệu ra sau đó chỉ mặt đọc tên những đối tượng mà anh muốn tố cáo toàn bộ những người này đây là những chứng cớ phạm tội của họ mà tôi đã nắm được tôi hy vọng có thể xử lý nghiêm khắc công khai tổng thống nhìn danh sách dài dằng dặc đ ỗ n g nhiên cảm thấy căng đầu quá mới sáng sớm hạ an lan đã đến đây quả nhiên không có chuyện gì hay cậu nói đúng đấy bây giờ tôi thật sự muốn đuổi cậu ra ngoài sao cậu không để tôi b ấ t lo lắng chút nào vậy chương 722, cậu kết hôn đã rồi tôi sẽ đồng ý tổng thống tức giận ho lên vài tiếng tố cáo nhiều người thế này cùng một lúc cậu muốn làm gì vậy công khai thách thức nhà họ tăng hay là cậu đợi thêm hai năm nữa đi hạ an lan đứng đó đợi ông ta nói xong nhà chúng tôi và nhà họ tăng chưa từng hòa thuận hai mươi năm trước nhà họ tăng tham gia bắt cóc i ề u sát em gái tôi chuyện này tôi còn chưa tính sổ với bọn họ ngài thấy tôi đang mượn chuyện công báo thủ tư đúng không thế nhưng tôi làm thế này là nghĩ cho đại cục thăng gia đã đã đến lúc không thể không xử lý rồi tôi nghĩ không phải ngài chưa phát hiện ra các nghị định có lợi cho dân cứ đến vùng tây nam là không thể thực hiện được hơn nữa mấy năm nay bên bọn họ nộp thuế tài chính mỗi năm một ít nhưng tỷ lệ phạm tội lại ngày càng cao tôi nghĩ có lẽ ngài cũng đã có ý nghĩ gì đó hạ an lan đột ngột động đến nỗi lòng của tổng thống tăng gia quả thực là một nỗi lo đau đáu của ông ta nhưng cậu tố cáo hai ba người là xong đột ngột tố cáo nhiều người thế này làm sao xử lý nổi điều tra kiểu này chẳng khác gì nhổ cả rốt v ấ t cả bùn cậu muốn liên lụy đến bao nhiêu người hạ an lan cương t r ự c nói nếu trong sạch thì có bị điều tra cũng sẽ không hề hấn gì ngài cũng nhìn thấy rồi những người này ngang nhiên vi phạm pháp luật kỷ cương phép nước không là gì trong mắt bọn họ nếu không xử lý ngay hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng nhưng cậu đã nghĩ đến hậu quả của việc này chưa tôi đã tố tô cáo rồi thì sẽ có biện pháp ứng phó tổng thống lắc đầu cậu nói cho tôi biết sao tự nhiên lại làm như vậy trước đã nhà họ tăng ở tây nam có thể nói không tội ác gì không đ ú n g tay vào vùng tây nam có đường biên giới dài tiếp giáp với nhiều nước ngài biết được bọn tội phạm ma túy hoành hành ra sao nhưng ngài không chú ý đến vài năm trở lại đây lượng ma túy vượt biên đi vào nước chúng ta liên tục tăng lên tăng vọt với tốc độ kinh hoàng tổng thống đ ô n g nghiên nghiêm mặt lại ý của cậu là không đến nỗi chứ bọn họ ít ra cũng là quan chức chính phủ lạm dụng chức quyền tham nhũng hối lộ còn nói được nhưng về mặt này chắc không đ ú n g tay vào chứ hạ an lan cười khinh bỉ ngài nghĩ quá tốt đẹp về bọn họ rồi tăng gia không chỉ bao che cho bọn tội phạm ma túy mà còn tự mình tham gia vào có thể nói tập đoàn ma tuy lớn nhất tây nam là của nhà bọn họ ngài cứ thử nghĩ xem bọn họ mở toang cánh cửa phía tây nam ma tủ xỉ ra vào như những hàng hóa bình thường tạo thành dòng chảy vô tận không ngừng nghỉ vào đất nước chúng ta sau một thời gian dài hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào sắc mặt tổng thống lập tức thay đổi ông ta đứng bật dậy không còn trời đất phép tắc gì cả bọn chúng dám hoành hành đến mức đó nếu như những gì cậu nói đều là sự thật thì sự việc này đúng là đã đến lúc không thể không xử lý được tôi sẽ sai người đi điều tra kỹ ở đây tôi đã có đầy đủ chứng cứ rồi trình lên ngài một bản một bản còn lại đã gửi cho cục trưởng sở hạ an lan g i á m tố cáo vì đã có đầy đủ bằng chứng anh hiểu rõ rằng một khi anh đã lấy chứng cứ ra chỉ cần tổng thống là một người có bộ hóc bình thường thì chắc chắn sẽ đứng về phía anh cho dù ông ta có muốn hay không tổng thống nghe vậy đã hoàn toàn hiểu ra được đấy cậu đã tố cáo với lao sở rồi sau đó mới đến tìm tôi có đúng không tôi bảo sao cậu lại ngoan ngoãn như vậy đến báo cáo với tôi trước được chuyện này tôi cũng không giao cho người khác nữa để cậu xử lý tôi có thể để cậu tùy tiện thế nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện hạ an lan lập tức nói chuyện gì h ạ tôi nhất định sẽ đồng ý ngài cứ nói tổng thống vô vai anh trước khi tôi nghỉ hưu cậu phải kết hôn đã chương bảy trăm hai mươi ba tại sao đột nhiên lại thành ra cưỡng hôn thế này lúc đó hạ an lan đ ỗ n g xứng sở thế là có ý gì anh tố cáo cha con nhà họ tàng có liên quan gì đến chuyện anh kết hôn sao tự nhiên lại động đến chuyện anh kết hôn chuyện này chẳng có gì là buồn cười cả chuyện này không có liên quan gì đến chuyện tôi kết hôn đúng không hơn nữa sao có thể dính chuyện này với chuyện tôi kết hôn được chứ ngài đang nói đùa ạ tổng thống nghiêm mặt ai nói đùa với cậu đây là tôi nói chuyện nghiêm túc đấy mỗi chữ tôi vừa nói ra đều không phải nói đùa cậu nhất định phải nghiêm túc đối diện nhưng ngài không phải không biết tôi đã nói sẽ không kết hôn rồi hơn nữa hai chuyện này chẳng có chút quan hệ gì với nhau hạ an lan cực kỳ không hiểu nổi tại sao đột nhiên tổng thống lại động đến vấn đề cá nhân của anh anh sớm đã nói rằng mình sẽ không kết hôn rốt cuộc thì tổng thống đang làm gì vậy ông ta muốn gì tổng thống mỉm cười đúng vậy không liên quan nhưng đây là điều mà bản thân tôi muốn nhìn thấy không được sao quan hệ giữa hạ an lan và tổng thống như thầy như bạn quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất thân mật thế nên anh mới dám đến gặp tổng thống vào sáng sớm thế này hơn nữa trước mặt tổng thống hạ an lan chẳng giấu g i ế m điều gì mấy hạ an lan thực sự không hiểu được lần này tổng thống muốn gì ngài cũng không phải không biết yêu cầu của tôi với bản thân mình bao nhiêu năm nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cá nhân bây giờ đã đến tuổi này rồi thực sự là không cần thiết phải nghĩ đến chuyện đó nữa tổng thống h ă n g r ộ n g tuổi này sao thì đã sao tuổi cao lực cường đây là thời kỳ hoàng kim tốt đẹp nhất có sức hấp dẫn nhất trong cuộc đời một người đàn ông chỉ cần cậu đồng ý thì không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn ở bên cậu chuyện này không khó với cậu h ạ an lan thực sự lúng túng đang báo cáo nghiêm túc thuận lợi tại sao đột nhiên lại thành cưỡng hôn thế này anh thực sự không có hứng với hôn nhân nên cực kỳ khó xử sao lại không khó chứ ngài cứ nghĩ mà xem bây giờ tôi làm gì có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó hơn nữa chuyện hôn nhân không thể qua loa được thế nên lại càng khó nếu bên cạnh cậu không có ai phù hợp thì tôi có thể bảo người tìm giúp cậu cậu chỉ cần đi gặp một lần xem có phù hợp không lúc đó hạ an lan không còn biết nên nói gì nữa đường đường là tổng thống của một nước vậy mà lại trở thành bà mối muốn mai mối cho anh tôi ngài bảo tôi phải nói thế nào mới được đây tôi chưa từng nghĩ rằng xem mặt có thể giải quyết được chuyện hôn nhân nếu mà như vậy thì cả nước cũng không đến nỗi nhiều thanh niên độc thân như vậy tổng thống đành phải nói thẳng bây giờ cậu đồng ý hoặc là rời khỏi đây c o i như tôi chưa từng nghe thấy chuyện báo cáo hôm nay mà cậu cũng chưa nói gì ông nhìn hạ an lan với ánh mắt quả quyết ông biết hạ an lan đã hạ quyết tâm phải một nhát dọn sạch cả tập đoàn tăng gia anh sẽ không vì chuyện nhỏ này mà từ bỏ chính vì như vậy nên ông mới dám đưa ra yêu cầu đó vào đúng lúc này trong lòng tổng thống rất đắc ý bình thường anh chàng này chỉ gây rắc rối cho ông bây giờ thì tình thế đảo lộn rồi hạ an lan tức giận bóc chán ngài không thể làm thế được chuyện này nghiêm trọng như thế nào không phải ngài không biết những chuyện họ làm tổn hại đến vốn liếng quốc gia chúng ta nhất định phải hấp thụ bài học trăm năm trước ngài có biết chỉ cần chậm trễ một ngày là có bao nhiêu ma túy tràn vào nội địa không phá hủy bao nhiêu gia đình không tổng thống tỏ thái độ dù sao tôi cũng không giữ chức mấy năm nữa đến lúc đó cậu tự đi mà làm tôi chẳng buồn động đến nhiều chuyện như vậy chương bảy trăm hai mươi bốn n hạ an lan cảm thấy hình như tổng thống không nói đùa hình như ông đang rất nghiêm túc ông chắc chắn phải khiến anh không thể không đồng ý thế nên mới có thái độ cứng rắn như vậy đầu óc anh nhanh chóng lướt qua vài vòng tổng thống chỉ bảo anh phải kết hôn trước khi ông nghỉ hưu chứ không bảo là anh lập tức phải kết hôn cứ ứng phó với chuyện trước mắt đã rồi tính sau còn về chuyện kết hôn nếu anh thực sự không muốn thì ai có thể ép anh được sau khi hạ an lan nghĩ kỹ anh gật đầu được tôi đồng ý với ngài tổng thống lập tức mỉm cười khoát tay gọi người cầm giấy bút và mực in lại lại đây đã đồng ý rồi thì ký tên rồi ấn dấu vân tay vào đây hạ an lan xứng sở không phải chứ lại còn phải ký tên ấn dấu vân tay cái gì vậy lẽ nào còn phải ký hợp đồng chuyện này chắc không cần thiết chứ ạ tổng thống viết nhanh lên tờ giấy một dòng chữ hôm nay hạ an lan đã cam kết với tôi sẽ kết hôn trước khi nhận chức tổng thống tất nhiên là cần thiết rồi tôi không mấy tin tưởng cậu đâu sau này cậu lật mặt nuốt lời thì làm sao nhất định phải có bản cam kết này hạ an lan nhìn dòng chữ trước mặt đột nhiên thấy đau đầu quá tổng thống viết hai bản giống nhau rồi đưa cho hạ an lan anh hít một hơi thật sâu được tôi ký tên ấn d ấ u vân tay hạ an lan bất lực cầm bút lên viết tên mình xuống bên dưới rồi ấ n một dấu vân tay đỏ chót lên đó thế này là được rồi chứ ạ được mỗi người chúng ta giữ một bản cậu đừng có cho qua nếu như trước khi tôi nghỉ hưu cậu vẫn chưa kết hôn thì chuyện nhậm chức của cậu chắc phải trì hoãn hạ an lan gật đầu vâng tôi biết rồi tôi sẽ ghi nhớ anh vẫn không hề coi trọng việc nhậm chức tổng thống thế nên đến lúc đó có trì hoãn hay không cũng chẳng sao còn về chuyện kết hôn anh nghĩ trong lúc anh còn sống trên cõi đ ờ i này khi mà đầu góc anh vẫn bình thường thì chuyện đó sẽ không xảy ra x o n g việc hạ an lan không định lưu lại lâu hơn nữa ngài ăn từ từ thôi tôi đi đây chuyện này rất hệ trọng tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi liên kết cảnh sát ở các địa phương bắt giữ những người có tên trong danh sách yên tâm tôi sẽ lo liệu chuyện này thế tôi phải đi đã không ăn sáng à hạ an lan cười nói không ăn nữa cha mẹ và em gái tôi đều ở thủ đô tôi đến thăm bọn họ tổng thống ngạc nhiên em gái câu không phải là đúng vậy chính là tiểu gái của hai mươi năm về trước lúc chúng tôi đều tưởng em chết rồi thì thực ra nó vẫn còn sống một thời gian trước vừa mới đoàn tụ nói đến em rể tôi chắc ngài cũng thấy quen thuộc lắm tổng thống hiếu kỳ người có thể khiến ông nhớ tên cũng không nhiều ồ thế sao ai vậy du rực Tổng thống nghe thấy nghe vậy, cậu ự rực c ngạc、nhiên. cái c kỳ nhiên, gì? Du dực là em rể Đúng vậy, ban đầu lúc ban vậy, trang ô i hiện phát c ũ cực kỳ ngạc kỳ nhiên. đó ầ u c chuyến tổng thống biến rất nhanh, quan hệ giỏi ữ a An Lan Hạ phút chốc có thể biến rất nhiều chuyện lớn thành chuyện h trong biến lớn n và Du rực có rất Cậu chàng g đó rất ỏ i hai người các cậu đều không phải dạng vừa lại là thảo nào gần đây tốc độ nắm bắt tin tức của cậu lại nhanh như vậy cậu trang đó rất khó gần tôi đang nghĩ sau này cậu không dễ dàng gì thu phục được cậu ta xem ra thật là dễ như trở bàn tay rồi hạ an lan mỉm cười cũng là do tôi may mắn tôi đi đây không làm phiền ngài nữa tổng thống gật đầu đi đi đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi nhất định phải nhớ đi tìm vợ kết hôn chương 725, tôi có thể yên tâm ra tay rồi hạ an lan giật mình gật đầu ngài yên tâm tôi sẽ không quên chuyện đó đâu sau khi anh và thư ký rời đi tổng thống thở dài thư ký sinh hoạt bên cạnh tổng thống nói tại sao ngài nhất định phải ép thị t r ư ở n g hạ kết hôn đối với anh ta mà nói thực ra không kết hôn có rất nhiều cái lợi ít nhất là không bị người ta động đến đời tư tổng thống thở dài trước đó tôi cũng nghĩ như vậy có điều đây là con dao hai lưới không kết hôn không có gia đình anh có thể không cần thiên vị thế nhưng quyền lực trong tay anh ta sẽ là một con dao liều lĩnh bất cẩn chỉ có kết hôn rồi có gia đình của riêng mình rồi mới khiến anh ta thận trọng hơn suy nghĩ chu đáo hơn tổng thống có nỗi lòng của riêng mình ông hy vọng người mà hạ an lan lấy là người mà ông giới thiệu như vậy đợi đến lúc ông nghỉ hưu rồi vẫn có thể duy trì quan hệ như bây giờ với hạ an lan như vậy ông ta vẫn địa vị không thể lung lay được trên đàn chính trị chỉ cần đã ngồi lên chiếc ghế này thì ai muốn xuống đã từng nếm trải quyền lực khổng lồ như vậy thì ai cam lòng từ bỏ hoàn toàn ai mà không mong cho dù mình không giữ trước nữa nhưng vẫn nắm trong tay quyền lực vốn có có điều trong lòng ông biết rất rõ hạ an lan không phải là một người dễ nắm bắt anh ta gần như là một người không hề có nhược điểm chỉ có mỗi lần này anh ta lại có thể bất chấp tất cả để l i ệ u mình báo thù nhà họ tăng anh không quan tâm tương lai có lên được trước tổng thống hay không không cần quan tâm xem tiền đồ của mình có bị ngăn chặn hay không lần đầu tiên tổng thống biết rằng một hạ an lan vốn dĩ lý trí đến mức hoàn hảo lại có lúc ngông cuồng như vậy thế nên ông muốn nhân lúc này hy vọng có thể nắm được điểm yếu của anh ta nếu như có thể kết thông ra với nhà họ hạ thì sẽ là một cơ hội tốt cho ông ta trong chính trị không có mối liên kết nào vững chắc hơn liên kết hôn nhân bước từ dinh thự tổng thống ra trên xe thư ký rất xúc động nói thị trưởng tổng thống thật là một người dễ gần lại quan tâm đến đời sống cá nhân của ngài như vậy tôi không ngờ rằng hóa ra tổng thống lại là một bề trên đáng kính như vậy nét mặt hạ an lan không tốt lắm lúc n ã y anh chưa nghĩ ra tại sao tổng thống lại dính chuyện đó với chuyện cá nhân của anh thế nhưng sau khi đi ra anh đã hiểu rồi làm chính trị làm gì có đề nghị nào vô duyên vô cớ tổng thống kiên quyết muốn anh kết hôn chắc chắn là có tính toán của riêng ông hạ an lan không hy vọng là do mình nghĩ quá nhiều quan hệ giữa anh và tổng thống luôn rất gần gũi lúc đầu anh bước lên đàn chính trị tổng thống là cạ đầu tiên của anh sau này anh được đề bạt nhanh như vậy cũng có mối liên quan không thể chối cãi với tổng thống thậm chí có thể nói rằng bao nhiêu năm nay tổng thống có thể một phát đánh bại bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cũng có mối quan hệ không thể chối cãi với những kê sách mưu lược mà hạ an lan đề ra cũng chính vì như vậy quan hệ giữa hai người mới có điểm khác biệt thế nhưng hạ an lan không hy vọng lần này cả cũ lại có âm mưu với anh chuyện hôn nhân hoặc là anh không muốn nếu có muốn thì tuyệt đối không thể tùy tiện thư ký nhìn hạ an lan không nói gì sắc mặt cũng không được tốt anh ta vốn dĩ còn đang xúc động đột nhiên không dám nói gì nữa ngoan ngoan ngẩm miệng lại hạ an lan lấy điện thoại ra gọi điện cho cục trường sở tôi vừa đi gặp tổng thống rồi ông ấy đã đồng ý hết anh có thể bắt đầu công việc rồi thấy chưa thế này tốt biết bao anh dễ làm tôi cũng dễ làm đã vậy thì tôi cũng yên tâm ra tay rồi